nhưng mà nàng phát hiện lâm thiên diệu phảng phất không nhìn thấy ánh mắt của nàng đồng dạng người ở chỗ này không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ nói ra những lời này nghiêm kiện nhìn về phía đàm vũ ngộng gặp đàm vũ ngộng trầm mặc vài giây đồng hồ hắn còn tưởng rằng là lâm thiên diệu để đàm vũ ngộng tức giận lần này hắn càng không thể bỏ qua lâm thiên diệu lâm thiên diệu ngươi đã khăng khăng kiên trì ngươi thứ này thật là như vậy ta liền thử một lần nữa cho ngươi xem không nói thêm lời nâng tay lên bên trong rượu đỏ bình trực tiếp hướng về lâm thiên diệu đầu đập tới Đám ngay ư ờ i lại trong n y nháy g mắt này mọi người thấy từ trước tới nay thần kỳ nhất một màn nghiêm kiện trong tay bia sắp đánh trúng lâm thiên rượu trong nháy mắt lâm thiên d i ệ u trên thân thể đ ố n g nhiên toát ra một cái năng lượng màu vàng nóng che đậy đem nghiêm kiện công kích chặt lại đồng thời đem nghiêm kiện trò bắn ra đám người mở ra một cái miệng rộng từng cái hiện ra ngốc như gà gỗ trạng thái có chút chuẩn bị uống rượu đỏ tay đều ở giữa không t r ù n g cho đọc lại con mắt ngơ ngác nhìn qua năng lượng màu vàng nóng kia che đậy t h i tuyết càng là không thể tin được cái này mặt dây chuyển dây chuyển rõ ràng là mình cùng lâm thiên d i ệ u từ trang sức trong tiệm hoa năm khối tiền mua được tại sao có thể có cường đại như vậy công hiệu đây cũng quá quỷ gì đi đây là thật đ ỗ n g nhiên có người lẩm bẩm nói cái này thật có thể ngăn trở người khác công kích một người nói chuyện lập tức liền có người bắt đầu nói chuyện lúc trước lâm đại t h i ế u nói thứ này muốn trung can nghĩa đảm chính trực tiêu sái người mang theo mới có hiệu quả chẳng lẽ hắn thật trung can nghĩa đảm chính trực tiêu sái đám người lại nghĩ tới lâm thiên diệu lúc trước lời nói không khỏi nghi vấn nếu như nói thật cần trung can nghĩa đảm cái này như vậy khâu tế xác thực không có bất quá bọn hắn thật sự là không cách nào đem chúng can nghĩa đảm những từ ngữ này cùng lâm thiên diệu liên hệ với nhau nhưng bọn hắn lại không cách nào nghĩ thông suốt vì cái gì lúc trước khâu tế mang theo không có hiệu quả nghiêm kiện càng là không nghĩ ra vì cái gì lâm thiên diệu mang theo liền có hiệu quả lâm thiên diệu nhìn xem vẻ mặt của mọi người khoe miệng phát họa ra một vệ t nụ cười hài lòng thế nào ta đã nói ta bảo bối này thật là người cái kia chó săn sở dĩ mang theo không có hiệu quả chính là không có trung can nghĩa đảm không chính trực thiên không cần bồi thường đi chương năm mươi tư, n g ư ờ i đến thiên không cần bồi thường đi lâm thiên diệu nhàn nhạt hỏi một câu nghiêm kiện nghe nói lời này sắc mặt trở nên một xanh một đỏ nửa ngày nói không ra lời chỉ là hai mắt chừng mắt lâm thiên diệu bây giờ chứng minh mặt dây truyền dây truyền thật là muốn lâm thiên diệu bồi thường tiền đã không thể nào lâm thiên diệu ngươi đừng quá đắc ý nghiêm kiện hung hăng nói một câu sau đó h ừ lạnh một tiếng hướng đàm vũ ngộng đánh một cái bắt chuyện mang theo chó săn rời đi khách sạn lâm thiên diệu cũng cảm thấy không hề lưu lại cần thiết đem mặt dây chuyển dây chuyển đưa cho đàm vũ ngộng đối thi tuyết hỏi ngươi muốn trở về sao lúc trước thi lôi đem thi tuyết xin nhờ cho hắn để thi tuyết cùng hắn cùng đi hiện tại đi thời điểm lẽ ra gọi một chút thi tuyết thi tuyết sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu cứ như vậy ngay trước mặt mọi người nói nghĩ thầm hắn hỏi lên như vậy Khẳng khẳng định nhiều hiểu Thiên nhiên chính mình hỏi như vậy, khẳng định người muốn đương cũng dẫn đều đ rất biết, biết tới Diệu lầm. Lâm vậy, ạch i gia hiểu Thiên Diệu quan tâm người khác hiểu nhiên phòng cùng phòng đoán sao? Đương nhiên không quan sao? quan hoặc chút hắn khác quả lầm, là Lâm lầm một tâm tâm. đoán. đoán Bất á thi tuyết cùng lâm thiên diệu có quan hệ gì làm sao lâm thiên diệu sẽ hỏi nàng chẳng lẽ nói hai người có cái gì không thể cho ai biết bí mật thi tuyết gặp hết thể mọi người nhìn mình muốn không trả lời lâm thiên diệu cũng không tốt bất quá khi nàng mở miệng lúc nói ta một hồi chính mình nàng vẫn chưa nói xong lâm thiên diệu liền đã đi đến cửa chính tại thi tuyết thời điểm do dự hắn liền đã đoán được kết quả nhìn thấy lâm thiên diệu cứ đi như thế t h i tuyết cảm giác chính mình trái tim nhỏ có chút phẫn nộ mà đàm vũ ngộng nhìn xem lâm thiên diệu b ó n g lưng không biết đang suy nghĩ gì mở ra bù gạ ti về đến trong nhà mới đưa xe cho ngừng tốt nếu như ta sẽ n g h ĩ ngơi ư chung điện thoại di động vang lên lâm thiên diệu hiếu kỳ lấy điện thoại di động ra phía trên mặc dù không có ghi chú nhưng xem xét dãy số lâm thiên diệu trong nháy mắt biết là ai đánh tới uy đầu bên kia điện thoại truyền tới một nam tử trung niên âm thanh lâm thiếu ừ m nói đi lâm thiên diệu ngữ khí bình thản nói lâm thiếu lúc trước ngươi không phải t r a chuyện này sao đối diện nam tử trung niên nhẹ nói tên này nói với lâm thiên diệu lời nói nam tử trung niên cũng chính là bình dương thành phố phi ca vương hồng phi trải qua lần trước vương hồng phi đã triệt để bị lâm thiên diệu cho thu thập bội phục lâm thiên diệu có chút ngoài ý m u ố n có đầu mối vương hồng phi vội vàng chỉnh lý ý nghĩ của mình ừng có đầu mối tại ngươi rời đi về sau ta liền ra lệnh cho người thời thời khắc khắc gọi cú điện thoại này ngay từ đầu ở vào không cách nào kết nối trạng thái về sau đà thông ta cứ dựa theo ngươi nói hỏi phải chăng còn cần giết ngươi đối diện người kia nói không cần giết mà lại trong giọng nói tràn đầy cao hứng nhưng vừa vặn hắn có gọi điện thoại cho ta nói nhất định phải giết ngươi càng nhanh càng tốt thù lao còn là năm trăm triệu lâm thiên diệu suy tư vài giây đồng hồ nghi ngờ hỏi hắn là lúc nào nói không giết ta sao chính là đại gia biết ngươi cùng đàm gia giải trừ hô nước ngày đó vương hồng phi một ngụm nói ra bởi vì chuyện này hắn nhớ kỹ tương đối rõ ràng lúc trước đàm gia cùng lâm thiên diệu giải trừ hô nước trong lòng của hắn nghĩ đến cái này đàm gia bỏ lỡ một cái con rể tốt cơ hội lâm thiên diệu trong đầu tự hỏi ngày đó như thế nói đến nghĩ muốn giết người của ta cùng ta cùng đàm vũ ngộng hôn ước có chút quan hệ mà trên đời này nhất phản đối ta cùng đàm vũ ngộng hôn sự có đàm gia còn có đàm vũ ngộng người ngưỡng mộ cùng một chút trên buôn bán đối thủ bởi vì những người này không muốn nhìn thấy đàm gia cùng lâm gia thân mật liên hợp đàm gia bọn hắn dù cho lại hơn ta lại thế nào không muốn đem đàm vũ ngộng gả cho ta cũng không trở thành giết ta mà lại xế chiều hôm nay đi nhà hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị dạng đàm vũ n g ọ người n g ngưỡng mộ nghiêm kiện g i a hỏa này chính là đàm vũ n g ọ n g số một người ngưỡng mộ lúc trước tại khách sạn cùng hắn phát sinh một chút ma sát hắn ánh mắt bên trong lộ ra sắc cơ mặc dù chỉ là t r ợ t lóe lên nhưng hắn có rất lớn khả năng lâm thiếu ngươi vẫn còn chứ đối diện vương hồng phi tò mò hỏi lâm thiên diệu suy nghĩ cũng bị hắn kéo trở về ừ m ngươi đáp ứng hắn sao dựa theo lâm thiếu lúc trước chỗ phân phó ta đáp ứng hắn đồng thời nói cho hắn biết ba ngày sau là có thể đến kiểm hàng vương hồng phi vội vàng nói rất tốt như vậy ba ngày sau chúng ta gặp lại là lâm thiếu sau ba ngày đồng bằng vứt bỏ nhà máy lúc này vứt bỏ nhà máy bên trong đứng lấy hơn m ộ ư ơ i người cầm đầu chính là bình dương thành phố bắc hồ vương hồng phi tại bên cạnh hắn đứng lấy tứ đại kim cương vương hồng phi một mặt lo lắng đi tới đi lui phảng phất là đang chờ người nào đồng dạng đồng thời trong lòng của hắn cũng là rất không thoải mái bởi vì hắn hôm nay làm sự tình hắn cảm thấy đối với mình căn bản cũng không có chỗ tốt gì tương phản đối với mình chỉ có chỗ xấu bất quá hắn nếu là không làm liền sẽ nhận trừng phạt nghĩ thầm thật sự là tình thế khó xử người a hy vọng người tới bối cảnh không phải rất lớn một bên tứ đại kim cương cũng biết lão đại của mình tại sao lại như thế trong lòng bọn họ cũng rõ ràng đó cũng không phải một kiện mỹ xoa đồng thời nghĩ đến vì sao lại đón lấy việc này trong lòng bọn họ liền âm thầm tự trách nếu như không phải mình bọn người tài nghệ không bằng người cũng sẽ không như thế hơn m ộ ư ơ i phút đi qua vẫn không có ai đến phi ca ngươi nói người kia có thể hay không không tới thân là tứ đại kim cương đứng đầu trương x o á y hướng vương hồng phi hỏi vương hồng phi lắc đầu không biết hẳn là sẽ tới đi kỳ thật trong lòng của hắn hắn là hy vọng người kia đừng đến như thế liền sẽ không gây nên song phương chiến đấu mà hắn nhiều nhất chỉ là bị chửi vài câu nguyên bản trong lòng của hắn cũng muốn gọi hung thủ đừng đến Có thể hắn không dám mặc dù hắn cùng lâm thiên diệu thời gian trung đụng cũng không nhiều nhưng là lấy lúc trước lâm thiên diệu thái độ đến xem hắn cảm thấy lâm thiên diệu mặc dù không biết giết hắn nhưng là cũng biết để hắn trở thành một cái tàn phế người hắn hiện tại cũng không dám cùng lâm thiên diệu chống đỡ mặc dù hắn người nhiều nhưng lại nhiều cũng không phải là đối thủ của lâm thiên diệu cho dù là hắn cầm súng cũng không dám đôi lâm thiên diệu mở hồi tưởng lại loại kia khí chàng hắn liền không hiểu cảm giác được sợ hãi phi ca nếu không chúng ta cho lâm thiếu nói người kia sẽ không tới rút lui đi tứ đ ạ i kim cương một trong đằng khải sử một ánh mắt ra hiệu cây cột đằng sau đồ vật tại cây cột đằng sau còn có một người đó chính là lâm thiên diệu vương hồng phi cũng theo bản năng nhìn thoáng qua cây cột đằng sau lắc đầu nói ra không thể hiện tại mới đợi hơn mười phút nếu như bây giờ liền đi tìm lâm thiếu khẳng định sẽ để cho hắn sinh khí vâng đang khải ngậm i ệ n g lại thối lui đến đằng sau đúng lúc này lợi đám người nghe được một trận tiếng xe chuyền đến nhìn về phía trước chỉ gặp một chiếc mấy chục ngàn khối xe nhỏ hướng nơi này ra người đến vương hồng phi khe hô một tiếng người đến vương hồng phi khe hô một tiếng khi hắn nhìn thấy chỉ là một chiếc mấy chục ngàn khối xe trong lòng của hắn rất là hiếu kỳ chỉ bằng loại này giá trị bản thân cũng muốn giết lâm thiếu hắn có thể ra năm trăm triệu có phải là đi nhầm nhưng nhìn đến chiếc xe này hướng nơi này ra thời điểm bọn hắn đại khái rõ ràng xe này hẳn không có mở sai xe dừng ở trước mặt mọi người từ phòng điều khiển đi xuống hai người hai người đều là thanh niên đại khái hai mươi tám hai mươi chín dáng vẻ trong đó một tên thanh niên nhìn thấy vương hồng phi thời điểm trực tiếp hỏi phi ca chúng ta sự tình làm xong chưa đương nhiên đêm qua lâm đại thiếu ra ngoài mua vui bị thủ hạ của ta cho làm đi nói xong v ũ một cái bên người trương x o á i biểu thị chính là trương x o á i giết hai tên thanh niên ánh mắt nhìn về phía trương x o á i tứ đại kim cương đứng đầu trương x o á i quả nhiên danh bất hư truyền cuối cùng ánh mắt lại thả lại vương hồng phi trên thân bất quá phi ca ngươi mặc dù cho chúng ta nói người đã chết rồi nhưng là chúng ta cũng không nghe thấy liên quan tới lâm thiên diệu tin chết tối hôm qua mới phát sinh sự tình ngươi hôm nay làm sao có thể biết hắn một cái ăn chơi thiếu ra bình thường ở bên ngoài qua đêm rất bình thường liền xem như hắn chết ba năm ngày không đi tìm hắn ai biết hắn chết vương hồng phi mặc dù nhìn xem hai người này nhưng là hắn dư quang nhìn xem trong xe hắn cảm giác trong xe còn có người nào vương hồng phi giả ra một mặt minh bạch dáng vẻ sắc mặt trở nên nghiêm túc các ngươi nói như vậy không phải là muốn dực nợ chứ hắn kiểu nói này tứ đại kim cương rất là phối hợp tiến lên một bước nhìn xem tứ đại kim cương ánh mắt bất thiện hai tên thanh niên cũng không có bối d ố i ngược lại là cười nói phi ca ngươi sao lại nói như vậy giang hồ quy củ gặp hàng thì trả tiền vương hồng phi nhìn hai người một chút đối bên người trương soái cùng đằng khải xử một ánh mắt hai người minh bạch hướng về vứt bỏ nhà máy bên trong đi đến không đến ba phút thời gian trương soái cùng đằng khải vị lâm thiên diệu đi ra lâm thiên diệu túi đầu trên thân tất cả đều là vết máu bất quá vết máu đã khô mặc dù lâm thiên diệu là túi đầu nhưng hai tên thanh niên lở mở có thể phân biệt ra lâm thiên diệu đã chết trong đó một tên thanh niên chuẩn bị dùng tay mò một chút lâm thiên diệu cái mũi cảm thụ một chút hắn phải chăng còn có khí tức vương hồng phi lo lắng sẽ có sơ hở gì vội vắng quát hàng đã cho các ngươi nhìn tiền đâu trong đó một tên thanh niên trở lại bên cạnh xe đem cửa xe mở ra ha ha phi ca chính là phi ca hiệu suất làm việc chính là nhanh sau đó một tên thanh niên khác nam tử thanh âm lại chuyển tới lâm thiên diệu nghe được thanh âm này thời điểm trong nháy mắt biết là người nào bất quá hắn không có ngần g đầu nghiêm thiếu vương hồng phi nhìn thấy người từ trên xe bước xuống kinh ngạc nói hắn lúc trước liền thấy trên xe còn có người nhưng là hắn thấy không rõ là ai không sai người từ trên xe bước xuống chính là nghiêm kiện kỳ thật tại nghiêm kiện tìm vương hồng phi trước đó hắn đánh trước điện thoại cho h uy thiên có thể hắn đánh bảy tám cái h uy thiên điện thoại đều không có người tiếp nhưng mà đến h uy thiên trong biệt thự phát hiện trong biệt thự không có một ai thế là hắn nghĩ uy thiên có phải hay không về nhà nhưng là hắn thật sự là muốn giết lâm thiên diệu cảm giác chính mình rốt cuộc đã đợi không kịp trong nháy mắt hắn nghĩ tới một người vương hồng phi thế là liền bấm vương hồng phi dãy số tiếp xuống liền phát sinh những sự tình này phi ca đã lâu không gặp nghiêm kiện vừa cười vừa nói vương hồng phi thật là có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới là vương hồng phi trong điện thoại hắn nghe ngữ k h í nhưng không có nghe ra là nghiêm kiện nếu như là nghiêm kiện hắn liền toàn lực nghĩ biện pháp từ chối bởi vì nghiêm gia thế lực cũng không so lâm g i a thấp mặc dù nghiêm gia muốn đối phó hắn cần một chút khí lực nhưng là hắn từ đầu đến cuối không nghĩ chọc bất quá bây giờ đã chọc tới chỉ có thể một mực t r e o ra đi hắn hiện tại chỉ có một con đường đó chính là hướng lâm thiên diệu dựa sát vào nghiêm thiếu ngươi làm sao lại nghĩ đến giết lâm thiếu đâu vương hồng phi tò mò hỏi nghĩ thầm những con nhà giàu này bình thường quan hệ không phải rất tốt sao vụng trộm không nghĩ tới còn như thế nghiêm kiện vây vây tay bên người thanh niên vội vàng xuất ra một cây xì gà đồng thời vì hắn điểm bên trên bởi vì hắn đoạt nữ nhân của ta nghiêm kiện nôn một cái vòng khói nói ra ách nữ nhân của ngươi vương hồng phi xứng sở không sai nếu như không phải hắn đàm vũ ngộng đã sớm trở thành nữ nhân của ta nghiêm kiện nói thẳng hiện tại lâm thiên diệu đã chết hắn cũng không có cái gì lo lắng đến mức vương hồng phi hắn tin tưởng chắc chắn không biết nói ra bởi vì chuyện này vương hồng phi cũng có phần bọn hắn không phải giải trừ hô nước sao làm sao vương hồng phi không hiểu hỏi chẳng lẽ nói lâm thiên diệu lại muốn cùng đàm vũ ngộng một lần nữa đính hôn nghiêm kiện đem trong tay x ỉ gà q u o n ra phẫn nộ nói h ừ liền xem như bọn hắn giải trừ hô nước ta cũng muốn hắn chết vậy mà năm lần bảy lượt để cho ta mất mặt nghĩ đến tại đàm vũ ngộng sinh nhật tụ hội bên trên lâm thiên diệu để hắn một mực mất mặt hắn liền một trận phẫn nộ nhìn xem trương soái cùng đằng khải trong tay mang lấy lâm thiên diệu hắn bước nhanh đi tới d ơ lên mình tay trực tiếp hướng về lâm thiên diệu đầu nện xuống tới vương hồng phi thấy cảnh này nghĩ thầm không tốt chuẩn bị lên t r ư ớ c ngăn trở nghiêm kiện trương soái cũng chuẩn bị vươn tay ra ngăn trở bất quá vào lúc này có một cái tay đã vung ra ẩm nghiêm kiện tay bị cái tay này cho nắm người nghiêm kiện nhìn thấy chủ nhân của cái tay này c h ấ n kinh nhìn qua chỉ gặp lâm thiên diệu nhẹ nhàng đem đầu cho nâng lên mà trương soái cùng đ ằ n g khải rất tự động buông lỏng tay ra đứng ở vương hồng phi bên người nghiêm thiếu ba ngày không gặp trôi qua còn tốt chứ lâm thiên diệu một mặt ý cười nhìn xem nghiêm kiện nghiêm kiện vội vàng dãy rùa mình tay có thể hắn phát hiện lâm thiên diệu tay như là một cái cái kìm đồng dạng gắt gao nằm hắn mà hắn mang đến hai tên thanh niên nhìn thấy nghiêm kiện bị bắt lại nhìn lẫn nhau một cái không nói hai lời quay người chuẩn bị chạy trốn hô hô trong nháy mắt này lâm thiên diệu vung tay lên hai cây ngân châm chính giữa hai người cái hót phù phù một tiếng ngã trên mặt đất trong nháy mắt đã mất đi tính mệnh nhìn thấy thủ đoạn này vương hồng phi bọn người mở to hai mắt nhìn trong nháy mắt liền chết hai cái đây quả thực so thương còn muốn lợi hại hơn lúc này vương hồng phi nhớ tới tại cờ tờ vờ bên trong chính mình cầm súng chỉ vào lâm thiên diệu nếu như lúc ấy lâm thiên diệu cũng cho chính mình đến như vậy một chút như vậy chính mình cũng xong đời nghĩ đến tình huống lúc đó nghĩ đến chính mình đem thương bông u xuống hắn liền âm thầm cảm thấy may mắn mình làm một cái lựa chọn sáng suốt nghiêm kiện con trừng đến mắt lâm, khi lâm, lâm, lâm thiên diệu đem hắn để tay mở nghiêm kiện cũng không dám chạy trốn bởi vì hắn biết một khi chạy trốn hạ c h à n g không dám tưởng tượng sai hữu dụng không lâm thiên diệu tà mị cười một tiếng nhìn thấy lâm thiên diệu nụ cười nghiêm kiện cảm giác thấy được giống như ma quỷ người không thể g i ế t ta ta là nghiêm ra người người không thể g i ế t ta chương năm mươi sáu hại ta chi tâm gấp trăm lần hoàn lại người không thể g i ế t ta ta là nghiêm ra người người không thể g i ế t ta nghiêm kiện vội vàng khẩn trương nói mồ hôi trên trán từng khỏa chạy xuôi xuống tới một bên vương hồng phi nhìn thấy nghiêm kiện dáng vẻ hơi sưng sờ hắn không nghĩ tới nghiêm kiện sẽ như thế nhắc gan trước kia nghiêm kiện cho hắn cũng không phải loại cảm giác này bất quá hắn đảo mắt tưởng tượng hiện tại thế nhưng là liên quan đến nghiêm kiện tính mệnh hắn sợ hãi chết cũng là bình thường sự tình nhớ ngày đó lâm thiên diệu nhìn như vậy lấy chính mình thời điểm chính mình cũng là tâm loạn như ma nếu như nói là khi còn bé hoặc là đang liều đ ỏ sức bên trong vương hồng phi hắn gặp được lâm thiên diệu liền xem như lâm thiên diệu nói muốn giết hắn hắn cũng sẽ không sợ hãi bởi vì khi đó còn không có đạt được hảo hảo hưởng thụ mỗi ngày đều là dùng mạng đăng liều đã sớm đem chết nghĩ thoáng nhưng hôm nay vương hồng phi sự nghiệp của hắn cái gì đều đi lên quỹ đạo đã hưởng thụ mấy năm lâm thiên diệu nói muốn giết hắn trong lòng của hắn đương nhiên sợ hãi bởi vì hắn có rất nhiều cố kỵ cũng không nghĩ mất đi hiện tại loại này hưởng thụ sinh hoạt đây cũng chính là mọi người thường nói càng sống càng nhát gan mà nghiêm kiện càng là như vậy hắn mặc dù bình thường biểu hiện được như thế nào như thế nào nhưng chân chính đến lúc này hắn tự nhiên sợ h ã i không thôi ngươi là người nhà họ nghiêm không thể giết lâm thiên diệu sắc mặt bình thản nhìn xem nghiêm kiện còn chưa chờ nghiêm kiện nói chuyện lâm thiên diệu đã xuất thủ một thanh nắm hắn cổ ô ô nghiêm kiện thống khổ hực ê ừ hai tay tới đâu vồ loạn tới đó một bên vương hồng phi nhìn thấy tình huống này cuối cùng nhịn không được mở miệng nói với lâm thiên diệu lấy lâm thiếu cái này nếu như ngươi đem nghiêm thiếu giết người nhà họ nghiêm sẽ hắn không có đem lời nói toàn bộ nói xong bởi vì hắn rõ ràng lâm thiên diệu biết hắn là có ý gì kỳ thật tại vương hồng phi trong lòng hắn là không thích lâm thiên diệu cùng nghiêm kiện tự giết lẫn nhau đương nhiên cũng không phải là hắn quan tâm hai người mà là bởi vì hiện tại việc này n h ắ c lên hắn nghiêm kiện chết rồi mặc dù chủ yếu là lâm thiên diệu nhưng hắn cũng thoát không khỏi liên quan khẳng định sẽ bị nghiêm ra n h ầ m vào nghiêm kiện nghe nói vương hồng phi hướng mình cầu tình vội vang dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía hắn phảng phất chính mình bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng lâm thiên diệu liếc mắt nhìn hắn sau đó ngự a khí băng lánh tới cực điểm nghĩ muốn giết ta liền muốn làm tốt bị ta giết chuẩn bị x o á t x o á t nói xong trong tay vừa dùng lực chỉ nghe một tiếng xương cốt đứt gây âm thanh vang lên nghiêm kiện trong nháy mắt đã mất đi tính mệnh lâm thiên diệu nguyên tắc làm người rất đơn giản tích thủy c h i ân ổn thỏa dũng tuyển tương báo hại ta c h i tâm gấp trăm lần hoàn lại mà lại hắn đối đãi định nhân xưa nay sẽ không nương tay vương hồng phi c h ấ n kinh nhìn xem lâm thiên diệu tại giết nghiêm kiện một khắc này hắn phát hiện lâm thiên diệu con mắt ra cũng không nháy mắt một cái ra tay là như vậy chuẩn hung á c lâm thiên diệu những cử động này cho hắn một loại cảm giác đó chính là lâm thiên diệu làm việc này cũng không phải là lần thứ nhất thủ pháp thành t h ủ trong lòng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng nhàn nhạt nhìn thoáng qua vương hồng phi tiếp xuống ngươi biết xử lý như thế nào a biết biết vương hồng phi càng thêm sợ hãi lâm thiên diệu đương lâm thiên diệu rời đi về sau vương hồng phi nhìn qua bóng lưng của hắn nói ra hắn quả thực chính là đến từ trong địa ngục các ma trương xoáy mấy người đối với lâm thiên diệu thủ đoạn cũng cảm thấy thật sâu sợ hãi theo bọn hắn nghĩ nhóm người mình làm ra qua sự tình cùng lâm thiên diệu cùng so sánh quả thực chính là cùng trời t r ê n lệ mau đem những n à y dọn dẹp đừng để người phát hiện vương hồng phi lập tức kịp phản ứng nói ra lục lục thành phố vùng ngoại ô một cái cực kỳ không đáng chú ý trong rừng ở đây có một cái ẩn tàng đến vô cùng tốt tầng hầm đây chính là phong ảnh tổ chức sát thủ t ổ n g bộ chủ ta đã tra được một nam tử mặc áo bào đen nhanh chóng chạy đến trong đại sảnh bất quá tên này áo bào đen nam tử có một cánh tay băng bó lấy màu trắng băng vải hẳn là bị cái gì tổn thương n g ồ i tại chủ vị nam tử trung niên nghe nói hắn trong nháy mắt đứng lên ngựa khí lãnh đạm mà hỏi là ai bình dương thành phố lâm gia lâm thiên diệu nghe nói cái tên này nam tử trung niên nhữ mày thấp giọng nói thẩm lâm thiên diệu cái tên này nghe làm sao có chút quen thuộc đúng rồi cái này lâm thiên diệu ta nghe tiểu thiên nói qua hắn chỉ là một cái phế vật ăn chơi thiếu già ngươi xác định hắn có thể giết tiểu thiên hay là nói ngươi không t r a được cho nên tùy tiện tìm một cái kẻ chết thay nếu như là dạng này ngươi cái tay kia ta cảm thấy ra tay nhẹ ta giúp ngươi đưa nó trực tiếp tháo xuống đi nói xong lời cuối cùng ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm nam tử này nam tử này cánh tay chính là bị nam tử trung niên đánh bởi vì nam tử trung niên cho hắn ra lệnh là trong vòng ba ngày có thể ba ngày thời gian qua đi hắn cũng không có cha được hung thủ cho nên bỏ ra một cái tay đại giới nam tử này nghe nói mấy câu này trong nháy mắt kẽ quỵ dưới đất cầu xin tha thứ nói chủ ta chỗ cha đều là l à thật cũng không có lựa gạt ngươi ý tứ đem tư liệu mang lên nam tử trung niên nhìn hắn biểu lộ không hề giống là nói láo vâng bình dương thành phố lâm thiên diệu ra vứt bỏ nhà máy về sau bởi vì nguyên nhân đặc biệt hắn cũng không có lái xe tới cho nên chiêu một chiếc xe taxi chuẩn bị trở về nhà trong lòng âm thầm nghĩ bây giờ giết chính mình hung thủ đã tìm đến cuối cùng là hoàn thành chính mình một cái tên mới bất quá hắn biết việc này tuyệt đối không có đơn giản như vậy bởi vì hắn giết nghiêm kiện mặc dù trong thời gian ngắn nghiêm gia cha không ra là ai làm nhưng cũng không cần bao lâu nghiêm gia liền sẽ điều tra ra đến lúc đó hắn cùng nghiêm gia quyết đấu liền chân chính bắt đầu mặc dù bằng vào ta thực lực bây giờ đối phó nghiêm ra cũng không phải là vấn đề nhưng hiện tại vũ k h i đối với ta còn có uy hiếp rất lớn nhất định phải chăm chỉ tu luyện mà lại trên thế giới này còn có rất nhiều võ giả người tu chân cùng uy hiếp sinh mệnh mình rất có người tồn tại không nắm chặt cũng không được mặc dù hắn ở kiếp trước không có làm sao cùng cái khác người tu chân tiếp xúc thậm chí có thể nói ngoại trừ hắn ác ma sư phụ hắn liền không có gặp qua cái khác người tu chân nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng trên thế giới này tuyệt đối còn có cái khác người tu chân đáng tiếc là những cái kia có thể tăng cao tu vi dược liệu thật sự là khó mà tìm kiếm nếu không dùng tiền mướn người đi tìm dùng tiền mướn người đi tìm s á t thực tốt nhưng là rất dễ dàng bại lộ chính mình nếu như không cẩn thận đưa tới một chút có ác ý người tu chân vậy nhưng được không bù mất hắn biết rõ hiện tại luyện đan sư vô cùng ít ỏi nếu như bị những người khác biết hắn biết luyện chế đan dược khẳng định sẽ đem hắn bắt lại vì đó sử dụng xem r a luyện đan dược tài vấn đề chỉ có thể đi một bước nhìn một bước có thể gặp được liền gặp không thể gặp cũng chỉ có thể an tâm tu luyện trước mắt còn là nắm chặt thời gian tu luyện á c h kia là kim ngân hạch thụ lâm thiên diệu chợt thấy một viên cùng loại cây ăn quả cây có điểm giống là cây đ à o bất quá lâm thiên diệu chợt nhìn vậy căn bản không phải cây đ à o mà là chính mình đã từng thấy qua kim ngân hạch thụ chương năm mươi bảy k h á i dị một nhà ba người lái xe dừng xe lâm thiên diệu nhìn thấy kim ngân hạch thụ về sau đối lái xe kêu lên kim ngân hạch thụ thuộc về một loại cây ăn quả nhưng là nó quả chứa nhất định độc tính loại độc này tính cũng không lớn thậm chí có thể coi nhẹ có điều nếu như trường kỳ dùng ăn loại trái này cũng biết cho thân thể mang đến rất lớn nguy hại bất quá cái này khoả kim ngân hạch thụ ở trong mắt lâm thiên diệu so núi vàng còn trọng yếu hơn nó không chỉ có độc còn có nhất định linh khí là luyện chế linh nguyên đ a n trọng yếu vật liệu Mà lâm i đối với vi hiện tại có trợ giúp thật lớn. Lái n Nguyên đàn hắn lớn. còn tưởng rằng h thật tu trợ có l xe thiên diệu quá mót, mò tò ta hỏi, chờ Không người còn cần ta chờ người sao? Không cần. sao? lại á máy i nhiều lời, không giống nhau tốt nhất rồi, miễn cho lãng phí thời gian, nổ máy xe rời đi.、Lâm、thiên Diệu xe xe cũng cho không không nhau nhất lãng nổ phí Lâm l tốt đến gần khoảng cách nhìn một chút cây này đúng là kim ngân hạch thụ bất quá cái này kim ngân hạch thụ là trong sân nói cách khác cây này là của người khác lâm thiên diệu hướng bốn phía nhìn một chút viện này có chừng ba mươi mét vuông Mặc dù lâm à là một cái viện, nhưng l thiên diệu phát hiện, cực kỳ phế phẩm, trong sân phòng ở cũng rất phế phẩm, hiện, nhiều trong rất rất nơi sân cũng cực kỳ ở đi ề u nứt Nhỏ ra. g n nói, g bầm Bình Dương tới h h phố rách như phòng bình thường, không có khả như thế. Thiên à này n còn nát nát ngắm cũng năng người người lại lại, Lâm cái Diệu đi có có quá Bất t vậy ở. đều nhẹ nhàng gõ gõ cổng sân đợi mười mấy giây đồng hồ lâm thiên diệu cũng không có thấy có người đi ra mở cửa nghĩ thầm trực tiếp đi vào nhưng là ngẫm lại tự xông vào nhà dân sự tỉnh vẫn là quên đi mặc dù hắn không phải cái gì người tốt nhưng cũng không phải cái gì du côn lưu manh nên có cấp bậc lễ nghĩa hắn còn là có lại gõ cửa vài tiếng đ ỗ n g nhiên hắn nghe được đinh đinh thùng thùng âm thanh trong sân người tựa hồ tại lấy cái gì đồ vật đồng dạng trong lòng cảm thấy rất ngờ vực mà tại hắn nghi hoặc thời khắc cửa được mở ra chỉ gặp một nhà ba người nhìn chằm chằm hắn một nam hai nữ nam tử trung niên trong tay cầm một thanh dao p h a y mà lao bà hắn trong tay thì là cầm một cái sẻng sát đến mức một người khác là một vị tuổi trẻ thiếu nữ ăn mặc giản dị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu một chương mặt trái xoan cao thẳng sống mũi nhỏ cho người ta một loại giản dị thanh thuần cảm giác trong tay nàng còn nắm một cây gậy gỗ ba người biểu lộ mặc dù là nhìn chằm chằm nhưng lâm thiên diệu từ trong ánh mắt của bọn hắn nhìn ra sợ hãi cùng sợ hãi nam tử trung niên nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm ngộng một chút sau đó hướng lâm thiên diệu quát ngươi cút nhanh lên ta sẽ không để cho ngươi đạt được bất kỳ vật gì cẩn thận ta giao phay bên trên lưng lâm thiên diệu nhìn thấy ba người tư thế về sau liền có chút sững sờ hiện tại lại nghe được nam tử trung niên nói lời lại ngây ra một lúc hắn làm sao biết ta muốn mua hắn kim ngân hạch thụ vì cái gì lại một lời không hợp đối với ta bày ra điệu bộ này hắn nhìn thoáng qua ba người phát hiện ba người trong thân thể đều có kim ngân hạch quả độc tố nhất là nam tử trung niên trong thân thể nhiều nhất các ngươi có phải hay không có hiểu lầm gì đó lâm thiên diệu nghi ngờ hỏi nam tử trung niên quát h i ể u lầm ta cho ngươi biết muốn mua nhà của ta không có cửa đâu lâm thiên diệu nghe xong biết nam tử trung niên đúng là h i ể u lầm các ngươi thật đúng là h i ể u lầm ta không phải đến mua các ngươi phòng ở nam tử trung niên người một nhà nghe nói lâm thiên diệu lời nói nhìn nhau một cái sau đó lắc đầu cảm thấy lâm thiên diệu là lừa bọn họ nam tử trung niên đem trong tay dao phay ư ơ n g lên đừng nghĩ gạt chúng ta lúc trước đã bị các ngươi lừa gạt đủ lâm thiên diệu không còn gì để nói chẳng lẽ mình dáng vẻ rất như là lừa đảo sao làm sao các n g ư ờ i mới tin tưởng ba người nghe nói lâm thiên diệu lời nói suy tư ba giây đồng hồ sau đó chất vấn ngươi không phải đến mua chúng ta phòng ở ngươi là tới làm gì ta tới chu lực ngươi c ú t ra đây cho ta lâm thiên diệu lời nói mới nói đến một nửa liền nghe được cách đó không xa có người gọi xoay người sang chỗ khác liền gặp bảy tám cái thanh niên vào tới trong đó cầm đầu chính là một mập mạng trên cổ treo to bằng n g ó n cái lớn dây chuyền vàng bất quá chỉ cần có nhãn lực xem xét hắn cái này dây chuyền vàng là hàng giả bọn hắn trong miệng chu lực cũng chính là tên này nam tử trung niên bọn hắn một nhà người nghe được những người này âm thanh trên mặt sợ hãi nhiều hơn mấy phần nhìn về phía lâm thiên diệu quắt ngươi là dẫn bọn h ắ n đến ngươi cút cho ta ta lập tức báo động nói xong liền tranh thủ cửa đóng lại tiểu tử ngươi là ai bảy tám cái thanh niên chạy tới nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm trong đó một tên thanh niên hướng lâm thiên diệu chất vấn lâm thiên diệu còn chưa nói xong cầm đầu mập mạp liền nói tiểu tử không muốn gây chuyện liền cút nhanh lên sau đó liền không lại để ý tới lâm thiên diệu đối bên người hai người nói ra phá cửa cho ta bên người hai người không nói hai lời thân thể đồng thời va chạm đi tới môn này chỉ là bình thường tấm ván gỗ cửa đồng thời thoạt nhìn rất là l a o k i ể u dáng vẻ chỉ là bị nện hai lần cửa liền nát một đám người cũng chen vào trong sân cầm đầu mập mạp lông mày nhữ lại vỗ một cái chính mình thô to cái chân mập hướng chu lực quát chu lực ta hôm nay chỉ hỏi ngươi một câu nhà của ngươi bán hay không nếu như không bán ta liền để cho ta đám huynh đệ này cho ngươi sửa một chút phòng ở nói đến sửa một chút phòng ở thời điểm ngữ khí của hắn nặng mấy phần chu lực nhìn thoáng qua những người này nâng tay lên bên trong dao phay gắng sức hít một hơi thân thể hướng phía trước quát lớn các ngươi hôm nay nếu là dám đụng đến ta phòng ở cũng đừng Đừng trách ta thái đao trong tay ha ha ha ha đám người nghe được hắn cười ha ha mập mạp càng là nói thẳng tốt lắm vậy ngươi liền chặt ta chặt miễn cho trả tiền đến lúc đó ngươi không muốn để cho ra nhà của ngươi cũng không có cách nào ngươi chu lực bị tức đến nửa ngày nói không ra lời tuổi trẻ thiếu nữ ở một bên giọng dịu giàn g quát các ngươi quả thực chính là vô lại đám người nghe nói tuổi trẻ thiếu nữ đem ánh mắt nhìn về phía nàng Từng cái trong ánh mắt mang theo ánh mang dịn ánh cái sau á đáng n này trong lòng một trận đáng tiếc. nếu như không phải căn này phòng ở nhất định g mập mạp một m phải phải tiếc, u ở lại, lao mải, chính mình còn có mình thể hướng lao bản văn a s đó đem đó cô của nàng này của tới tay. Sau tới hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì một mặt gian cười nhìn về phía chu lực chu lực nếu như ngươi lo lắng bán phòng ở không có chỗ ở có thể tới nhà ta ở a chu lực một trận mậu bức không biết do hắn ý tứ nhưng nhìn hắn gian cười chu lực liền biết hắn cũng không có an cái gì hảo tâm nghĩ quả nhiên suy đoán không giả chỉ nghe mập mạp này dâm đãng cười nói chỉ cần đem cái này mội mội gả cho ta ngươi chính là cha vợ của ta đến lúc đó các ngươi lo gì không có ở đi ngươi em đi c h ứ n g còn nghĩ đánh ta nữ nhi chủ ý ta con mẹ nó liều mạng với các ngươi nữ nhi vĩnh viễn là trong lòng của mình thịt căn bản không được người khác khinh miệt nhất là cô gái chu lực vung lên thái đao trong tay hướng về mập mạp này xông tới mập mạp này nhìn thấy dao phay hướng mình b ộ tới vội vàng hướng lui lại trong miệng cuốn quít đối những người khác kêu lên tranh thủ thời gian cho ta ngăn lại hắn hai ba cái đồng thời lộ ra trong tay côn s á t một gậy đem chu lực thái đao trong tay đánh rơi một người khác đem trong tay cây gậy dâng lên thừa cơm một gậy hướng về chu lực đầu đập tới phụ nữ trung niên cùng tuổi trẻ thiếu nữ thấy cảnh này con n g ư ờ i thoáng cái chợ to cẩn thận chương năm mươi tám nhớ kỹ ta gọi lâm thiên d i ệ u phụ nữ trung niên cùng tuổi trẻ thiếu nữ thấy cảnh này con n g ư ờ i thoáng cái chợ to cẩn thận hai người nhịn không được nhắm mắt lại mà chu lực phản ứng tự nhiên đem con mắt cho nhắm lại trong lòng của hắn rất rõ ràng nếu như cái này một gậy đánh vào trên đầu của hắn khẳng định biết nằm dạp trên mặt đất dẫn đầu mập mạp nhìn thấy một côn này nghĩ thầm không biết thoáng cái đem hắn đánh chết đi chúng ta chỉ là đến mua phòng ở nếu như đem hắn đánh chết như vậy sự tình liền phiền thoái trở về khẳng định sẽ bị đức ca thu thập tên này mập mạp nguyên danh trịnh p h á t trí l à đức ca một cái thủ hạ lần này cũng là giúp đức ca làm việc Thanh. một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên chu lực cũng nghe đến bất quá hắn cảm thấy kỳ quái chính là đầu của mình hoặc là toàn thân cao thấp địa phương khác đều không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn trong lòng không khỏi nghĩ chẳng lẽ hắn không có đánh xuống không đúng rồi rõ ràng nghe được âm thanh khi hắn mở mắt thời điểm liền gặp một người trẻ tuổi bên cạnh hắn một cái tay nắm côn sát là ngươi hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tên này người trẻ tuổi chính là ngay từ đầu đến lâm thiên diệu lâm thiên diệu nhìn về phía mập mạp nhất đảng người không có thêm lời thừa thãi lan mà chu lực người nhà nghe được chu lực â m thanh chậm rãi mở mắt liền thấy lâm thiên diệu đứng tại chu lực bên người một cái tay cầm côn sát nghĩ thầm người này cùng những người này không phải một bọn sao mập mạp trịnh phát trí nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm cảm giác có chút quen thuộc sau đó phản ứng lại r ú i ra ngón tay lấy lâm thiên diệu tiểu tử ta kêu ngươi cút ngươi lại còn không có a g i a n g d ắ c một tiếng xương cốt đứt gây âm thanh truyền đến đồng thời nương theo lấy một tiếng kêu thảm như heo bị chọc tiết âm thanh đám người nhìn kỹ lâm thiên diệu đã lẻn đến trịnh phát t r í trước người đồng thời một cái tay nắm ngón tay của hắn tsui e encuatui vn ngữ khí lạnh lùng nói ra ta không thích người khác chỉ vào người của ta nói xong đem mập mạp ngón tay hất lên mập mạp trịnh phát t r í liên tục kêu thảm thân thể không bị k h ô n g chế hướng lui về phía sau hắn mang đến người nhìn thấy hắn tình huống vội vàng đi tới nâng hắn trong miệng hỏi trí ca ngươi thế nào làm sao n ở m ở lao tử ngón tay gây mất t r í n h phát trí quát to sau đó không nhìn nữa những người này phát cuồng bạo kêu lên đánh cho ta chết hắn đánh chết hắn lập tức mấy người ánh mắt khóa chặt trấn vũ cơ lấy trong tay ra hỏa hướng về lâm thiên diệu gắng sức đánh tới những người này động tác ở trong mắt lâm thiên diệu thật sự là quá chậm như là ốc x e n đang bỏ thứ nhất giống như lâm thiên diệu cũng không đợi bọn hắn xông lên chủ động nên kích đi tới ẩm phanh a lâm thiên diệu mỗi một quyền vung ra hoặc là mỗi một chân đá ra đi đều sẽ nương theo lấy h ế t thảm một tiếng chỉ là ngắn ngủi nửa phút cái này bảy tám cái như là xếp chồng người đồng dạng chồng chất cùng một chỗ nguyên bản trịnh phát t r í đang nghĩ ngợi lâm thiên diệu sẽ bị đánh thành cái dặn gì có thể ngắn ngủi mấy chục giây hắn nhìn thấy kết quả hoàn toàn không giống chu lực người một nhà cũng sợ ngây người cái này bảy tám cái cầm trong tay vũ khí thanh niên cứ như vậy dễ dàng bị lâm thiên diệu giải quyết lâm thiên diệu không có để ý những người khác nghĩ như thế nào đi hướng trịnh phát trí trịnh phát trí thoáng cái liền bị hù dọa đến ngồi trên đất nhìn thấy lâm thiên diệu hướng mình đi tới vội văng nói ngươi muốn làm gì ta cho ngươi biết ta thế nhưng là đức ca người ngươi nếu là nếu là dám động thủ với ta có ngươi tốt quá ăn đức ca lâm thiên diệu nói thầm một tiếng cái danh hiệu này hắn nghe qua bất quá hắn cũng không quan tâm cái gì đức ca không đức ca chính phát trí gặp lâm thiên diệu nói thầm vài tiếng còn tưởng rằng hắn là sợ hãi đức ca nghĩ thầm tại đây bình dương thành phố ai không sợ chúng ta đức ca liền xem như những đại gia tộc kêu bên trong người gặp chúng ta đức ca cũng muốn ngoan ngoan nghệ tình huống chi là tiểu tử này liền xem như có thể đánh lại như thế nào có câu nói rất hay v õ công lại cao cũng sợ chúng ta giao thay trở về nói cho các ngươi biết đức ca nếu là hắn dám động căn phòng này cũng đừng trách ta để hắn biến mất lâm thiên diệu lạnh lùng nói chính phát chí n g h e xong còn tưởng rằng là lỗ thai của mình nghe lầm ngươi nói cái gì ngươi muốn chúng ta đức ca lời giống vậy ta cũng không muốn nói lần thứ hai lan nhìn thấy lâm thiên diệu lạnh lùng ánh mắt hắn cũng không dám lại cùng lâm thiên diệu tranh luận tiếp vội vàng gian nan đứng lên chuẩn bị chạy đi nhớ kỹ ta gọi lâm thiên diệu hừ chính phát chí dừng một chút sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài nhưng khi hắn báo ra chính mình danh tự thời điểm đứng ở một bên tuổi trẻ thiếu nữ sửng sốt một chút tựa hồ nghĩ đến cái gì sau đó lại lắc đầu phủ định lâm thiên diệu đi vào mấy người khác bên người lạnh lùng nói ra mấy người các ngươi là muốn chính mình lăn ra ngoài còn là ta đưa các ngươi ra ngoài mấy người l ộ t n h à o trực tiếp lật xuống tới đi ra ngoài cửa đợi những người này rời đi sau chu lực vội vàng đi lên hướng lâm thiên diệu nói cảm t ạ tiểu huynh đệ cảm ơn ngươi lâm thiên diệu cười cười không có việc gì kỳ thật hắn cứu chu lực là có mục đích chính là muốn trong sân cây kia kim ngân hạch thụ tiểu huynh đệ ta lúc trước nhìn ngươi cho nên hiểu lầm ngươi chu lực gãi đầu một cái ngượng ngùng nói lâm thiên diệu cũng không có để ý nếu như nói không có trịnh phát trí cái này người bình thường sự tình chu lực cũng sẽ không hiểu lầm hắn không có việc gì kia không trách ngươi tiểu huynh đệ không biết ngươi tới nhà của ta chu lực trong lòng liền hiếu kỳ nếu như lâm thiên diệu không phải cùng trịnh phát chí một đám vì sao lại đến nhà hắn đâu chẳng lẽ nói hắn là nữ nhi đồng học cũng không giống như a nữ nhi cũng không có nhận ra hắn lâm thiên diệu biết hắn ý tứ ánh mắt nhìn về phía kim ngân hạch thụ nói ra thực không dám d i ấ u dếm ta đến chủ yếu là vì gốc cây này cây chu lực người một nhà nhìn về phía kim ngân hạch thụ hơi kinh ngạc nói cái này khỏa cây hồng đảo cây hồng đảo lâm thiên diệu nói thầm một tiếng cẩn thận nhìn xem viên này kim ngân hạch thụ hắn cũng không có nhìn lầm gốc cây này chính là tiên giới đi đầy đường kim ngân hạch thụ cũng không phải là cây hồng đảo chu lực gặp lâm thiên diệu vẻ mặt nghi hoặc giải thích nói viên này cây hồng đảo a lớn lên có chút quái dị tiếp đi ra trái cây cũng cùng cái khác cây hồng đảo có chút không giống g i a g i a của ta nói cho ta khả năng này chính là một viên biến dị cây hồng đảo g i a g i a ngươi lâm thiên diệu hỏi ngược lại không sai lúc trước g i a g i a của ta mang bọn ta một nhà chuyển tới nơi này thời điểm viên này biến dị cây hồng đào liền đã tồn tại tại chu lực lúc nói lâm thiên diệu đã từ phía trên thao xuống một cái trái cây dùng linh khí cảm thụ một chút tại quả bên trong xác thực còn có linh khí chỉ là tương đối ít nghĩ thầm xem ra bọn hắn cũng không biết rõ đây là một gốc kim ngân hạch thụ bất quá thế gian người không biết kim ngân hạch thụ cũng bình thường lâm thiên diệu tiếp tục hỏi nhà ngươi còn có giống như vậy cây hồng đào sao chu lực lắc đầu không có nguyên bản cha ta muốn chiết c ả n h mấy k h o ả loại cây này đi ra nhưng là không có một gốc thành công chương năm mươi chín tao ngộ lâm thiên diệu nhìn trước mắt cái này khỏa kim ngân hạch thụ nghĩ thầm xem ra cái này kim ngân hạch thụ sinh trưởng tập tính cũng không phải là đơn giản như vậy à nếu như mình đưa nó cấy ghép về đến trong nhà không biết có thể hay không sống nếu như không thể sống như vậy cũng chỉ có thể kết một lần quả những trái này một khi hái xuống linh khí s ó i mòn rất nhanh xem ra chỉ có thể để nó ở chỗ này chính mình lúc nào cần lại đến hái nhìn về phía chu lực hỏi không biết thúc thúc kêu cái gì lấy lâm thiên diệu niên kỷ đúng là phải gọi chu lực thúc thúc ta gọi chu lực đây là thê tử của ta lý phượng còn có nữ nhi của ta chu thi nhược chu lực vội vàng hướng lâm thiên diệu giải thích nói lâm thiên diệu cũng đơn giản giới thiệu một chút về mình ta gọi lâm thiên diệu chu lực nữ nhi nghe được lâm thiên diệu danh tự thời điểm giật mình muốn nói điều gì bất quá lâm thiên diệu đã trước tiên mở miệng chu thúc người cái này khỏa biến dị cây hồng đào có thể hay không b á ngại cho cho ta. Bán n ư ơ i Thiên Diệu cái đi Chu lực bức, cây Chẳng không khỏa hồng muốn mua mua quả Lâm làm lẽ một mộng trận kết rõ này ăn. Không gì. đào ta bảo ngươi một tiếng Thiên bảo ngươi Không ngại. Diệu đi. chu lực đối với lâm thiên diệu ân cứu mạng còn là rất cảm kích hào p h o n g nói thiên diệu nếu như ngươi thích như vậy ngươi liền đào đi lâm thiên diệu vốn là muốn đào đi nhưng là hiện tại hắn cảm thấy không đào cho thỏa đáng nếu như đào trở về có thể sống còn tốt không thể sống sẽ thua lô lớn chu thúc ta không đào đi ta chỉ là nghĩ chờ cái này cây hồng đào kết quả về sau ta toàn bộ mớn lâm thiên d i ệ u nhìn xem cái này kim ngân hạch quả nói xong chu lực giật mình không biết rõ chẳng lẽ là toàn bộ cầm đi ăn vội vàng khuyên n ủ thiên d i ệ u thực không giam dầu dếm cái này biến dị cây hồng đào ta cảm giác h ắ n kết quả giống như có độc ta ăn nó đi về sau cảm giác thân thể của mình càng ngày càng tệ vừa mới bắt đầu thời điểm Ta tưởng mệt ta thân thể nàng có chút yếu, bên hông có chút bướt nhất, nhất là ăn trái cây này thời điểm, ta thích ta chặt, ta ta, thể vật trang thời đau đưa của hoa còn cũng có có cây cảm giác được còn cho mặc coi sức, cũng rằng mình nhưng nói, nàng bên hông ăn này liền không thích hợp. Nguyên bản ta còn nghĩ đưa nó cho chặt, nhưng nữ nhi của ta khuyên ta, mặc dù không thể ăn, như như nở nhìn. rất là láo là bà mỏi, điểm, phẩm điểm khi hợp. yếu, vậy dù dễ lâm thiên diệu không nghĩ tới bọn hắn đã nhận ra được cái này kim ngân hạch thụ kết quả có độc không sai cây này tiếp quả đúng là có độc bất quá ta lấy nó hữu dụng đã ngươi cần trái cây này như vậy ngươi liền hài đi dù sao chúng ta giữ lại không có bao nhiêu dùng chu lực cũng không có nhiều lời trực tiếp đáp ứng lâm thiên d i ệ u sau đó chu lực lão bà lý phượng thở dài một hơi nói ra ai chỉ là không biết chúng ta còn có thể nơi này ở bao lâu đề cập chuyện này lâm thiên d i ệ u phát hiện cái này một nhà ba người khổ não nhớ tới chuyện lúc trước chu lực cương ép chấn định nói không có việc gì sự tình luôn có biện pháp thiên d i ệ u vào đây ngồi mấy người đi vào trong nhà sau chu thi nhược cho lâm thiên d i ệ u rót một chén t r à nước chu lực ngượng ngùng nói với lâm thiên d i ệ u thiên d i ệ u thật sự là không có ý tứ cơm r a u dưa còn xin đừng ghét bỏ lâm thiên d i ệ u uống một ngụm trà này thật không tệ ba người nghe nói hắn biết hắn là đang an ủi mình bọn người kỳ thật bọn hắn không biết là lâm thiên d i ệ u nói đều là lời nói thật nước trà này so với máu tới nói tương đối dễ uống rất nhiều mà lâm thiên d i ệ u có một đoạn thời gian chính là dựa và uống máu còn sống sót nhớ tới trước kia ác ma giống như thời gian cuộc sống bây giờ hắn cảm thấy dễ chịu rất nhiều sinh hoạt dễ chịu cũng không có để hắn vui đến quên cả trời đất ngược lại là để hắn càng thêm khát vọng đạt được lực lượng tu vi lâm thiên diệu từ ba người ánh mắt bên trong nhìn ra phức cảm tự ti bất quá hắn cũng không muốn đi giải thích những này tò mò hỏi chu thúc những người kia đến cùng là chuyện gì xảy ra ta nghe bọn hắn lời nói thật giống như là muốn mua nhà của ngươi nâng lên trịnh phát chí một đám người Chu lực liền m ộ tại năm trước thời điểm ta nghe bọn hắn nói muốn tại nhà ta nơi này tu kiến một ngôi nhà thế là liền muốn mua nhà ta phòng ở ta cũng không giống người khác như vậy lòng tham muốn một cái mấy chục triệu ta chỉ là muốn ba triệu ở trong thành mua một ngôi nhà để cho ta người một nhà có chỗ ở thế nhưng là những người kia tối cao chỉ cấp ta năm trăm ngàn năm trăm n g à n bây giờ tại bình dương thành phố mua một ngôi nhà căn bản cũng không khả năng cho nên ta không có đáp ứng bọn hắn không phải sao triệt để đắc tội bọn hắn để chúng ta vợ chồng hai người đã mất đi công việc bất kỳ cái gì một chỗ cũng không dám thu vợ chồng chúng ta hai người vợ chồng chúng ta hai người không sai biệt lắm thời gian một năm không có công tác nói xong chu lực ngữ khí trở nên phiền muộn tự trách đằng sau những ngày này còn là dựa vào chúng ta nữ nhi ở bên ngoài kiêm chức kiếm được tiền đoạn thời gian trước bọn hắn biết nữ nhi của ta kiêm chức đem nữ nhi của ta kiêm chức cũng quánh i ê u những x ấ t sinh này chính là muốn buộc chúng ta nguyên bản chúng ta người một nhà lại thương nghị chúng ta không thể trêu vào như vậy lẫn mất lên cùng lắm thì cầm năm trăm ngàn đi nông thôn tu kiến một ngôi nhà sau đó ở lại nông thôn có thể nào biết những x ấ t sinh này nói cái gì làm ăn hao tổn chỉ có thể xuất ra hai trăm ngàn đem chúng ta đưa vào tuyệt lộ cuối cùng chúng ta người một nhà quyết định cùng bọn hắn đầu nữa về sau mặc kệ bọn hắn ra bao nhiêu tiền chúng ta cũng không biết đáp ứng đám người này quả thực chính là ăn người không nhà xương x u ấ t sinh lâm thiên diệu nghe nói đại khái hiểu nguyên lai là làm lấy ép mua sự t ì n h căn này phòng ở mặc dù là tại bình dương thành phố vùng ngoại ô nhưng là nơi này không lâu liền sẽ đạt được phát triển lấy chu lực nhà chiếm diện tích làm sao cũng muốn giá trị mười triệu vậy mà cưỡng ép ép đến hai trăm n g à n đây đúng là x u ấ t sinh gây nên một khi nơi này phòng ở bị chiếm dụng cây kia kim ngân hạch thụ khẳng định sẽ bị chặt đến lúc đó ai lại tới bồi tổn thất của mình mà lại những tổn thất này lại là tiền tài có thể bồi sao rất hiển nhiên không phải ở trong mắt lâm thiên diệu tu vi của mình là không cách nào dùng tiền để cân nhắc có cao thượng tu vi mình muốn bao nhiêu tiền liền có bao nhiêu tiền chu thúc các ngươi yên tâm đi việc này ta sẽ giúp các ngươi chu lực một nhà ba người nhìn về phía hắn nghĩ thầm lúc trước lâm thiên diệu đã đã giúp bọn hắn một lần lần này bọn hắn không thể lại đem lâm thiên diệu quáy vào đây sau đó liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt lâm thiên diệu hảo ý thiên diệu ngươi đừng liên lụy vào những x u ấ t sinh này căn bản không phải ngươi có thể đối phó ta chu lực liền xem như ném đi cái mạng này cũng biết cùng bọn hắn rông dài lâm thiên diệu đun vai một mặt không quan trọng nói không có việc gì mà lại ta đã liên lụy vào lúc trước ta đã đem danh tự nói cho bọn hắn chu lực mấy người trở về ước một chút lúc trước lâm thiên diệu đúng là báo ra tên của mình chu lực một mặt tự trách nói thiên diệu đều là ta không tốt đem ngươi cho liên lụy vào đây chu thúc việc này không tính là gì ngươi cụ thể nói cho ta nghe một chút đi việc này chủ mưu là ai chương sáu mươi hương tiêu bái lạp tông đức tập đoàn tổng giám đốc trong văn phòng một người trung niên nam tử chính ôm một mờ mờ chơi đùa nhìn tên này mờ mờ cách vắn mặc chính là một thư ký có câu nói rất hay có việc thư ký làm không có việc gì lão bản ngươi thật là xấu xấu a được xưng là đức ca nam tử trung niên thân là có chút mập ra lộng lấy một người đầu trọc phối hợp hắn một mặt biêu hãn t h ầ n s á c thoạt nhìn cực kỳ doa người mà người này cũng chính là bình dương thành phố hai hổ một trong đức ca tên đầy đủ trương tông đức gia hỏa này cũng là một kẻ hung ác đồng thời đầu óc cũng không ít còn thích phun một ngụm hương tiêu bái lạp thường nói bất quá lúc này ánh mắt của hắn đúng là y y nở quang chi sắc tay chuẩn bị muốn hướng thư ký trong quần áo vào thời khắc này đinh đinh điện thoại trên bàn làm việc vang lên trương tông đức ngay tại hứng thú phía trên đột nhiên tới này điện thoại để hắn cảm giác rất là không thoải mái mang một tiếng hương tiêu bái lạp sau đó nhắc lên điện thoại tính tình thật không tốt hỏi thế nào lão bản trí ca tìm ngươi đối diện truyền đến một tiếng khum lún giọng nữ để hắn vào đây vâng một phút đồng hồ sau c h ỉ gặp trịnh phát trí một mặt thê thảm đau đớn nhìn qua trương tông đức một mặt ủy khuất đi đi dáng vẻ trương tông đức nhìn thấy trịnh phát chí dáng vẻ lập tức liền đến khí hương tiêu bái lạp đem ngươi biểu tình kia cho lão tử thu lại cho ngươi đi mua vùng ngoại ô cái gian phòng kia phá phòng ở ngươi tại sao trở lại có phải là thất bại t r ị n h phát chí đầu tiên là nhẹ gật đầu nhìn thấy trương tông đức chuẩn bị vung lên đồ trên b à n hướng hắn đập tới vội vàng giải thích nói đức ca lần này nguyên bản ba trương tông đức không đợi trịnh phát chí nói xong liền đem trong tay bút bi vứt đi tới máng hương tiêu bái lạp để cho ngươi kêu l ã o bản gọi l ã o bản lao tử con mẹ nó hiện tại đã đi quốc tế hóa v â n v â vân, n vân vân, đức lão bản chính phát t r í nguyên bản còn nghĩ gọi đức ca trong nháy mắt kịp phản ứng vội vàng đổi giọng lão bản lần này ta lúc đầu có thể hoàn thành nhiệm vụ có thể nào biết được nửa đường g i ế t ra một cái trình rào kim không chỉ có hỏng chuyện của chúng ta còn đem người của chúng ta bị đả thương sau đó vừa đáng thương hề hề đem tay cho d ơ lên ta ngón trỏ ngón trỏ chính là bị hắn cắt đứt trương tông đức nhìn về phía trịnh phát chí ngón trỏ thật đúng là phát hiện trịnh phát chí ngón trỏ bị băng bó nghĩ thầm có phải hay không là hắn sợ hai chính mình trừng p h á t hắn cho nên làm giả đến lựa gạt chính mình không có khả năng cái này trịnh phát chí liền xem như to gan cũng không dám cùng ta chơi trò hề này nhìn chăm chú trịnh phát chí nghi ngờ hỏi ngươi nói có người q u ấ y nhiều chuyện của chúng ta là ai là gan lớn như vậy chẳng lẽ không biết là ta sự tình sao trịnh phát chí ôi một tiếng tiếp tục nói đức lão b ả n a ta đưa ngươi thanh danh báo ra đến thế nhưng là người ta căn bản không để mặt m ũ i hơn nữa còn nói nói xong lời cuối cùng hắn nhớ tới lâm thiên diệu lời nói nhưng là hắn trong lúc nhất thời không dám nói ra trương tông đức nghe nói những lời này trong lòng suy nghĩ cái này bình dương thành phố lại còn có người không để mặt chính mình trong lòng một trận hiếu kỳ gặp trịnh phát trí nói đến phần sau ấp há ấp úng quắp hương tiêu bái lạp còn nói cái gì ngươi con mẹ nó ngược lại là cho ta nói ra đừng luôn luôn ấp há ấp úng trịnh phát trí rụt đầu một cái hắn còn nói để ngươi đừng đánh gian kia phòng ở chủ ý nếu không để ngươi biến mất t e r u i -n -c -u -a t en cuatui vn ba t r ư ơ n g tông đức vỗ lên bàn một cái sắc mặt trong nháy mắt biến đổi chợt q u á t lên n con mẹ nó nói cái gì hắn một cử động kia đem một bên thư ký cùng trịnh phát trí giật nảy mình nghĩ hắn một cái bình dương thành phố người đều e ngại đức ca đừng nói là người bình thường liền xem như vương hồng phi nhìn thấy hắn đều sẽ cho hắn một chút mặt mũi càng sẽ không nói cái gì để hắn biến mất lời nói bây giờ lại có người đối với hắn như vậy nói lời này hắn làm sao không phẫn nộ t r ị n h phát chí ngữ khí run rẩy giải thích nói lão bản không phải ta nói không phải ta nói trương tông đức nghe nói trịnh phát chí vội vàng giải thích lúc này mới chậm dãi ổn định lại bất quá vẻ phẫn nộ không có chút nào giảm bớt người kia là ai ta ngược lại thật ra muốn nhìn là ai dám con mẹ nó như vậy càng hàn rỡ tại đây bình dương thành phố lại còn có người dám gọi ta biến mất người kia gọi lâm thiên diệu t r ị n h phát trí vội vàng nói lâm thiên diệu danh tự này làm sao quen thuộc như vậy ách lâm gia phê vật kia cũng không phải gọi lâm thiên diệu sao trương tông đức phản ứng lại xem ra hắn cũng là nghe qua lâm thiên diệu thanh danh chỉ là hắn đối lâm thiên diệu ấn tượng cũng không phải là tốt như vậy trương tông đức tiếp tục hỏi cái này lâm thiên diệu cùng lâm ra cái kia có quan hệ gì t r ị n h phát trí lắc đầu đối với lâm thiên diệu thanh danh hắn chỉ là từng nghe nói cũng không có chân chính gặp qua người bất quá hắn cảm thấy cái này lâm thiên diệu khẳng định không phải lâm ra lâm thiên diệu không biết h ắ n không có bất kỳ quan hệ gì phá hư chúng ta sự tình lâm thiên diệu hắn có một tay thân thủ tốt chúng ta bảy tám người đều đánh không lại hắn nguyên bản trương tông đức còn tưởng rằng là cùng là một người nhưng là đang nghe kiểu nói này hắn trong nháy mắt liền hủy bỏ bởi vì bình dương thành phố người đều biết lâm thiên diệu chỉ là một cái ăn chơi thiếu ra không còn gì khác loại kia căn bản cũng không khả năng đơn đấu bảy tám người trương tông đức lại ném đi một vật đánh tới hướng trịnh phát trí vậy ngươi còn ở nơi này làm gì tranh thủ thời gian cho ta đem người này tìm ra hương tiêu bái lạp ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai dám cuồn g vọng như vậy phải là trịnh phát trí liên tục gật đầu liền vội vàng xoay người mở cửa mà ở hắn mở cửa một s á t na hắn ngây ngẩn cả người bước chân vội vàng lui lại trên mặt bầy biện ra vẻ kinh hoàng phảng phất là nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật hương tiêu bái lạc người con mẹ nó tại sao lại lui về trương tông đức gặp trịnh phát trí bước chân liên tiếp lui về phía sau lập tức mắng bởi vì trịnh phát trí tương đối béo cho nên chặn hắn ánh mắt bất quá tại hắn nói dứt lời trong n g á y mắt hắn cũng cảm thấy không thích hợp tay vội vàng vươn vào trong ngăn kéo âm thầm cầm lấy một thanh phiên bản bỏ túi thương đem hắn giấu ở trong lòng bàn tay trịnh phát trí lúc này một bước dài lui lại chỉ gặp tại trước mặt của hắn có một hai mươi ba hai mươi bốn người trẻ tuổi làn da trắng nõn n g ũ quan tinh xảo ăn mặc một thân quần áo thoải mái hắn muốn dùng ngón tay tên này thanh niên bất quá hắn tựa hầu nghĩ đến cái gì liền tranh thủ tay đem thả dưới trấn kinh thêm hoảng sợ nói đức ca hắn chính là hôm nay xấu chúng ta chuyện tốt người kia tại bọn hắn người tuổi trẻ trước mắt chính là lâm thiên diệu trương tông đức nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm sửng sốt một chút trước mắt cái này lâm thiên diệu không phải là tên kia ăn chơi thiếu ra lâm thiên diệu sao hắn thật là xấu chuyện của ta còn có thật giống trịnh phát chi nói như vậy một cái chọn bọn hắn bảy tám người không thể nào chẳng lẽ là trịnh phát chi đem sự thật phóng đại hẳn là nếu không lâm thiên diệu làm sao có thể một người đối phó bảy tám người để hắn cùng trịnh phát chi đơn đấu hắn cũng không nhất định đánh thắng được lâm thiên diệu trương tông đức nhìn chăm chú lâm thiên diệu tại lâm thiên diệu đằng sau còn đi theo một mặc đồ chức nghiệp nữ tử nàng khẩn trương nói lao bản hắn cưỡng ép trương tông đức đối nữ nhân này khoát tay háo ra hiệu nàng x u ố n g dưới lâm thiên diệu đại khái nhìn hắn một cái liếc mắt liền nhìn ra trương tông đức trong tay có gì đó quái lạ chương sáu mươi mốt có cần phải sao lâm thiên diệu liếc mắt liền nhìn ra trương tông đức trong tay có gì đó quái lạ có điều hắn cũng không có cái gì e ngại rất nhẹ nhàng hướng trước bàn làm việc đi đến đặt m ô n g ngồi xuống trên ghế trương tông đức gặp lâm thiên diệu như thế bình tĩnh hắn cảm giác có chút không thích hợp trước mắt cái này lâm thiên diệu chẳng ù n hắn đã thấy lâm Thiên diệu, làm sao không giống nhau lắm đâu. Trước kia lâm Thiên diệu, nhìn thấy hắn, không nói nhưng hắn Thiên ngại hắn này Thiên không nào hắn dáng. g giác giác. thấy thấy hãi, thể thúc, chút chút thúc, hại lắm mắt đã đâu. Trước rất rất Bất trước Lâm làm Lâm là Lâm Lâm câu câu cảm cảm Diệu, kia Diệu, Diệu cái Diệu, qua sao sợ sợ ra, có có có e bộ lẽ là mình nhìn lầm trước mắt đó căn bản không phải lâm thiên diệu nhắm một con mắt lại sau đó lại mở ra nhìn thấy còn là lâm thiên diệu gặp lâm thiên diệu ngồi xuống hắn cũng ngồi xuống bất quá nhãn thần nhìn chằm chằm vào lâm thiên diệu sau đó nhữ mày hỏi hôm nay là ngươi làm hư chuyện của ta không sai là ta lâm thiên diệu nhún vai thừa nhận tại hắn từ chu lực trong miệng rõ ràng đặt được đây hết thể đều là trương tông đức tại thao tác hắn rời đi chu ra về sau trực tiếp liền đi tới trương tông đức công ty trương tông đức không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ như vậy dứt khoát thừa nhận trong lòng một trận phẫn nộ bất quá hắn cũng không có nóng lòng nổi giận mặc dù lâm thiên diệu là một cái ăn chơi thiếu g i a nhưng hắn phía sau còn có lâm ra đồng thời lâm thiên diệu dám như vậy tìm đến hắn khẳng định chính là tìm hắn có việc nhữ n g mày giống như cười mà không phải cười chất vấn lâm thiên diệu ngươi biết ngươi làm như thế sẽ có hậu quả gì sao còn có ta nghe ta người nói ngươi nói để cho ta đừng nhúc nhích n h à kia nếu không ngươi sẽ để cho ta làm sao nếu không để ngươi biến mất thứ nơi này trên thế giới biến mất lâm thiên diệu nữ khí lạnh nhạt nói phản p h ấ trương tại kể õ một rất t chuyện dàng. r dễ tông đức nghe nói lâm thiên diệu lời nói nhìn chăm chú hắn đại khái năm giây về sau trương tông đức đ ố n g nhiên cười ha ha ha ha chỉ là cười hai ba giây sau trương tông đức sắc mặt thoáng cái trở nên nghiêm túc hai mắt nhìn chòng chọc vào lâm thiên diệu ngựa khí băng lanh nói lâm thiên diệu ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao để cho ta biến mất trên thế giới này tại đây bình dương thành phố ai dám đối với ta như vậy trương tông đức nói chuyện đừng nói là ngươi l i ề n xem như ra ra ngươi hắn cũng không dám miệng ra loại này của ngôn trương tông đức sắc mặt càng ngày càng khó coi bởi vì hắn phát hiện lâm thiên diệu sắc mặt từ đầu đến cuối như một đều l à như vậy bình tĩnh chấn định đồng thời hắn cũng cảm giác mình đã bị thật sâu không nhìn cho tới nay chỉ cần hắn nổi giận đều sẽ để cho người ta cảm thấy sợ hãi sợ hãi nhất định có người hướng hắn cầu tha nhưng còn bây giờ thì sao lâm thiên diệu liền như là không có nghe được lời của hắn đồng dạng một bàn tay đập vào trên mặt bàn chật quát lên lâm thiên diệu hôm nay vấn đề này nếu như ngươi không tìm ra ra ngươi cùng ta đảm cũng đừng trách ta trương tông đức trương tông đức lại một lần vỗ b à n lại để cho đứng ở một bên thư ký cùng trịnh phát c h i run d ậ y một chút đến mức lâm thiên diệu bất động như núi ngồi trên ghế có cần phải sao lâm thiên diệu nhàn nhạt hỏi ngược lại trương tông đức chuẩn bị nói chuyện lâm thiên diệu lại một lần mở miệng hôm nay ta tới đây chủ yếu là muốn nói cho ngươi đối với chu lực nhà phòng ở ngươi không thể động một cọng lông cũng không thể động cũng không thể đi làm phiền chu lực người một nhà có đúng không nếu như ta muốn động đâu trương tông đức tính tình cũng nổi lên lâm thiên diệu quỷ mị cười cười trong miệng tung ra ba chữ g i ế t không tha nói xong lâm thiên diệu quay người chuẩn bị rời đi đứng lại trương tông đức lúc này mở miệng nói ra lâm thiên diệu xoay người lại lâm thiên diệu đã ngươi như thế cuồng như vậy ta còn thực sự muốn nhìn một chút ngươi có cái gì cuồng tư bản đừng để ta cảm thấy ngươi chỉ là bởi vì có lâm ra chỗ dựa cho nên mới cuồng tại trương tông đức lúc nói lời này hắn đã ấn trên bàn nút bấm không đến bảy tám giây bốn tên đại hán vọt vào bốn người này người mặc câu phục màu đen một người trong đó cực kỳ cao có chừng hai m mà đổi thành bên ngoài một người lại rất thấp chỉ có một m bốn dáng vẻ đến mức hai người khác một béo một gầy béo có chừng hai trăm tám mươi cân tả hữu gầy thì là tám mươi cân dáng vẻ quả thực chính là một cái kỳ hoa tổ hợp bất quá lâm thiên diệu từ ánh mắt của bọn hắn đến xem có thể nhìn ra những người này không hề giống là người bình thường đơn giản như vậy trong tay khẳng định có mấy cái bàn trải bốn người này là trương tông đức đắc lực chiến tướng sức chiến đấu cùng vương hồng phi tứ đại kim cương không sai biệt lắm lên trương tông đức người này không hề giống vương hồng phi hắn thích quần đầu người khác tại hắn sau khi nói xong lời này đối bên người thư ký vây vây tay ra hiệu nàng điểm một cây xì gà bốn tên đại hán rõ ràng cũng biết trương tông đức tính cách nhận được mệnh lệnh trong nháy mắt liền vọt lên nhất gầy người kia dẫn đầu vọt tới lâm thiên diệu trước mặt một cái xoay quanh chân hướng về lâm thiên diệu chân đã tới dự định đem lâm thiên diệu cho trượt chân lâm thiên diệu liếc mắt liền nhìn ra hắn ý nghĩ một chân xoay quanh mà đến lâm thiên diệu nhẹ nhàng nhảy lên cũng tại lâm thiên diệu nhảy lên trong chớp nhóm này tên k i a người cao người đã đi lên một quyền hướng về lâm thiên diệu đầu đập tới x o ạ x o ạ a ở trong nháy mắt này lâm thiên diệu rơi xuống thời điểm một cước g i ấ m tại người gầy trên đùi đồng thời lâm thiên diệu vận dụng một chút thần lực người gầy chân như là khô nước tủi lửa đồng dạng gây mất đồng thời lâm thiên diệu một t r ư ờ n g tiếp nhận người cao nằm đấm một tay lấy hắn nắm xoạt xoạt lại là một tiếng xương cốt đứt gây âm thanh truyền đến tại đây âm thanh xương cốt đứt gây âm thanh qua đi lập tức vang lên một tiếng hét thảm âm thanh tên này người cao cổ tay cũng gây mất cái kia mập mạp song quyền nắm chặt cùng một chỗ song quyền như là một cái cực hạn đống cát hướng về lâm thiên d i ệ u n g ư ợ c đập tới lâm thiên d i ệ u một quyền vung ra hai quyền đối lập phanh hai quyền đầu chống đỡ lại với nhau a lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến chỉ gặp tên này mập mạp cánh tay lệnh vị trí đi ra quyền trái trên lưng lộ ra một khối trắng lếu s ư ơ n g cốt máu tươi không ngừng chảy cái cuối cùng thấp bé người sử dụng chiêu thức cực kỳ đống cát âm u nhắm ngay lâm thiên d i ệ u nửa người dưới tay hình thành một cái móng nuốt hình thức một thanh móc tới nhìn thấy hắn chiêu thức kia lâm thiên diệu cảm giác một trận chán ghét hắn buồn nôn nhất loại này âm u chiêu thức thân thể hơi hơi hướng lui về phía sau tay cấp tốc dối ra năm ngón tay giữ lại người này năm ngón tay đi lên uốn kéo xoạt xoạt xoạt xoạt năm cái đầu ngón tay đứt gây âm thanh truyền đến lâm thiên diệu nhanh chóng thu hồi mình tay một trưởng hướng về người này ngược đánh lên đi phanh ẩm ẩm người này trực tiếp đụng vào trên vách tường ngắn ngủi nửa phút bốn người này tay hoặc là chân đều thụ thương tổn nghiêm trọng trong lúc nhất thời sức chiến đấu đ ạ i giảm trừ b ỏ bị lâm thiên diệu đánh bay người lùn ba người khác nhìn xem lâm thiên diệu còn chuẩn bị chiến đấu bọn hắn đều là trải qua nhất định chiến đấu người cũng không bởi vậy liền lui ra phía sau lâm thiên diệu khỏe miệng dâng lên thân thể khẽ động chương sáu mươi hai không dám vi phạm lâm thiên diệu khỏe miệng dâng lên thân thể khẽ động hoành không dâng lên một cước hướng về ba người ngực quét ngang mà qua phanh phanh ba tiếng thanh â m vang r ộ i truyền đến chỉ nghe p h ủ phù một tiếng ba người đồng thời ngã trên mặt đất một bên trương tông đức hoàn toàn nhìn ngây người nguyên bản vừa điểm tại ngoài miệng xì gà thoáng cái gắt gao cắn trong mắt nửa ngày đều chuyển không đến đầu góc trống rỗng ước chừng sửng sốt năm giây hắn mới phản ứng lại nhìn xem nằm trên mặt đất thống khổ kêu thảm thiết tứ đại hộ pháp trương tông đức không khỏi nghĩ tứ đại hộ pháp cứ như vậy ngã trên mặt đất g i a hỏa này thật sự là lâm thiên diệu là kia không còn gì khác đối với mình khốn núng ăn chơi thiếu ra sao hắn lại là một vị người luyện võ mà lại còn như thế lợi hại đây thật là vượt quá người dự kiến cho dù hắn cảm thấy chân kinh hắn cũng không có sợ hãi lâm thiên diệu bởi vì hắn còn có hậu thủ lâm thiên diệu đem bốn người này giải quyết về sau đ ỗ n g nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ đánh thẳng tới c ậ nguy cơ này cảm giác là từ phía sau hắn chuyển đến xoay người sang chỗ khác liền gặp trương tông đức dùng thương chỉ mình một thanh thiên bản bỏ tối thương lúc trước lâm thiên diệu liền phát hiện trong tay hắn có vấn đề cũng đoán được đoán chừng là súng ống một loại lấy hiện tại thương lực sát thương tuyệt đối có thể đối với hắn tạo thành tổn thương có điều đầu tiên nếu có thể đánh trúng hắn lâm thiên diệu thân là thiên diệu thần tôn kinh lịch vô số cuộc chiến đấu hắn đối với nguy cơ còn là rất mẫn cảm nếu không ban đầu ở thu long sơn thời điểm hắn cũng không có nhẹ nhàng như vậy liền tránh đi chặn ở giết người bình thường muốn dùng súng bắn bên trong hắn rất khó lâm thiên diệu xem ra thế nhân đều nhìn là ngươi ngươi cũng không phải là đồng dạng ăn chơi thiếu ra gặp không sợ hãi cực cao thân thủ bất quá liền xem như là của ngươi thân thủ cho dù tốt lại có thể thế nào chẳng lẽ ngươi có thể gánh vác đạn theo trương tông đức lâm thiên diệu căn bản cũng không khả năng chống cự được súng trong tay mình lâm thiên diệu sắc mặt trở nên lãnh k ố c lên hai con ngươi bên trong thoáng qua một đạo lăng lệ quan mang ta rất không thích người khác dùng vật này chỉ vào người của ta giờ khắc này chỉ cần trương tông đức dám giữ động cỏ súng hắn liền sẽ không chút do dự để trương tông đức chết có đúng không vậy ta trương tông đức lời nói mới lên tiếng một nửa hắn chợt thấy lâm thiên diệu thân thể động hướng về hắn chạy tới hắn muốn mở thương có thể hắn căn bản không nhìn thấy lâm thiên diệu vị trí cụ thể chỉ gặp lâm thiên diệu đông t r á n h tây t r á n h hắn rõ ràng nhìn thấy ở bên trái nhưng khi muốn thời điểm nổ súng lâm thiên diệu đã đến bên phải nổ súng a khi hắn nghe được lâm thiên diệu âm thanh lúc kinh ngạc nhìn thấy lâm thiên diệu đã đứng trước mặt của hắn một tay lấy trong tay hắn thương cho cướp đi đồng thời một thanh nắm hắn cổ lúc này trương tông đức trong nội tâm đều là c h ấ n kinh vừa mới lâm thiên diệu biểu hiện ra tốc độ so với cái kia chạy nhanh quán quân tốc độ đều nhanh có thể nói nhanh lên gấp bốn năm lần đến mức để hắn nhìn thấy chỉ là một cái hư ảnh ta nói qua nếu như ngươi dám vi phạm ta ý tứ ngươi liền phải biến mất lâm thiên diệu lăng lệ hai con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m trương tông đức ngự khí bỗng nhiên trở nên lạnh giờ khác này ở lâm thiên diệu trong lòng nếu như trương tông đức còn dám nói một cái làm trái hắn hắn tất nhiên sẽ không chút do dự để trương tông đức biến thành một người chết trương tông đức thân thể nhịn không được đánh một đạo run rẩy nhất là nhìn thấy lâm thiên diệu ánh mắt hắn càng là cảm giác chính mình lâm vào trong hầm băng đồng dạng trong nháy mắt này hắn cảm giác sinh mệnh của mình không phải là của mình mà là từ lâm thiên diệu cho hắn chi phối lấy trong miệng vội vàng xin khoan dung không dám không dám vi phạm lâm thiêu ý tứ lâm thiên diệu thản nhiên nhìn hắn một chút sau đó thu hồi mình tay hắn hiện tại cũng không muốn giết trương tông đức hôm nay hắn đến mục đích chủ yếu chính là nói cho trương tông đức chu lực người một nhà là chính mình che đậy nếu như muốn động mảy may trong giây phút có thể lấy mạng của hắn vừa mới hắn kêu một phen cử động hắn tin tưởng trương tông đức đã bị chính mình cho chấn động lòng còn sợ hãi muốn đối chu lực một nhà động thủ trước hết nhất cân nhắc cũng sẽ là hắn phủi trương tông đức một chút cũng không muốn nói nhiều q u a y người trực tiếp hướng về ngoài cửa rời đi trương tông đức nhìn xem lâm thiên d i ệ u phía sau lưng trong đầu hắn sinh ra một cái ý nghĩ đó chính là đối lâm thiên d i ệ u phía sau nổ súng nhưng hắn không dám làm như vậy hắn lo lắng lâm thiên d i ệ u đem đạn cấp cho mở sau đó hắn liền sẽ gặp phải tử vong nhớ tới lâm thiên d i ệ u vừa mới ngữ khí cùng ánh mắt thân thể của hắn nhịn không được lại run rẩy một chút ánh mắt ấy như cùng đi từ trong địa ngục phản phất đã thu hoạch được tính mạng của vô số người hắn chưa từng thấy qua vẹn vẹn một ánh mắt là có thể để hắn sợ h ã i đến thực chất bên trong người đợi lâm thiên diệu sau khi rời khỏi đây một bên trịnh phát trí vội vàng đi tới đức ca ngươi không sao chứ frank trương tông đức một quyền liền hướng đầu của hắn đập đi tới hương tiêu bãi lạc ngươi vừa mới làm sao co lại thành một đoàn kinh sợ thành một đoá hoa cúc trịnh phát trí không dám lên tiếng chỉ có thể cưỡng ép nuốt vào cục tức này sau đó thận trọng hỏi đức lão bản chu lực nhà p h o n g ở chúng ta còn thu sao thu thu nm ờ ờ n g ư ơ i có bản lĩnh n g ư ơ i đi đem lâm thiên diệu cho ta làm xong liền đi thu trương tông đức lúc này còn dám đánh cái gì phòng ở chủ ý trừ phi hắn không muốn cái mạng nhỏ của hắn chính phát chí thật đúng là coi là trương tông đức gọi hắn đi đối phó lâm thiên diệu vội vàng nói lão bản ta cái này đi tập hợp người đem lâm thiên diệu cho f h a n k không giống nhau trịnh phát t r í nói xong trương tông đức nhất bạo dồn sức đánh đi tới người con mẹ nó có phải làng ốc có trương h hay không động điểm đầu lâm Thiên diệu loại cao thủ như hợp ể điểm cao này, động người liền đấu Diệu loại Lâm xem vóc, tập nhất thủ tông đức nhớ tới lúc trước lâm thiên diệu tốc độ di chuyển chính là một trận tim đập nhanh loại người này liền xem như trong tay cầm súng cũng không cách nào đối phó bởi vì thấy không rõ lắm hắn vị trí cụ thể trịnh phát chí lại ăn một quyền lập tức cho bất t ứ c không dám nói nữa trương tông đức lo lắng trước mắt cái này trịnh phát chí sẽ làm việc ngốc hướng hắn cảnh cáo nói lão tử có thể nói cho ngươi biết về sau nhìn thấy lâm thiên diệu cho ta đi trốn còn có chu lực một nhà phòng ở tạm thời đừng đi quản nếu không chọc phải lâm thiên diệu đừng nói lão tử mặc kệ ngươi đúng đúng lão bản chính phát trí như là gà con mổ thóc đồng dạng nhanh chóng gật đầu nghĩ thầm ngươi lão đều mặc kệ ta còn đi t r e o chọc chu lực bọn hắn làm gì trương tông đức trong lòng thì là nghĩ đến cái này lâm thiên diệu không phải một cái cái gì cũng đều không hiểu ăn chơi thiếu ra sao làm sao hôm nay gặp mặt hoàn toàn không có cảm giác được hắn có bất kỳ một điểm là ăn chơi thiếu ra cảm giác cái này nghe đồn cũng thật là đáng sợ một cái lợi hại như thế người lại bị nói thành là không còn gì khác người tương phản cảm giác lâm thiên diệu giống như là một thượng vị giả t r ư ờ n g k h ô n g ngàn vạn tính mạng người thượng vị giả hắn tại sao phải giúp t r ợ chu lực người một nhà đâu chu lực cũng chỉ là một cái quỳ nghèo mà lâm thiên diệu là một cái con em nhà giàu cả hai hoàn toàn chính là bắn đại bắc cũng không tới thật sự là đoán không ra được rồi về sau nhìn thấy cái này ôn thần chớ chọc hắn chính là chương sáu mươi ba thu thập dược liệu lâm thiên diệu rời đi tông đức tập đoàn sau trận một chiếc taxi chạy thẳng tới dược liệu nhai mà tới bây giờ gặp kim ngân hạch thụ hơn nữa còn là kết quả như vậy hắn dự định rèn sắt khi còn nóng bắt đầu tay luyện chế linh nguyên đan luyện chế linh nguyên đan ngoại trừ chủ yếu kim ngân hạch quả còn cần mười hai loại dược liệu bất quá cái này mười hai loại dược liệu đều là rất dễ dàng tìm tới đi vào dược liệu nhai lâm thiên diệu trực tiếp hướng thi lôi đưa ra trong tiệm đi đến có thi lôi tại hắn cũng không cần phiền phức khắp nơi đi mua cũng không cần đi chọn lửa cái gì vừa tới thi lôi trong tiệm một phục vụ viên đi tới chuẩn bị hỏi thăm muốn cái gì khi nhìn đến là lâm thiên diệu về sau hắn vội vàng nói lâm thiếu thi thần y ở bên trong cát ta mang ngươi tới hắn sở dĩ sẽ nói như vậy chủ yếu là bởi vì thi lôi có cái bằng dao một khi lâm thiên diệu đến mặc kệ lúc nào trực tiếp đưa đến nội các đi tìm hắn lâm thiên diệu cũng không do dự hắn đúng là tìm đến thi lôi phanh phanh phục vụ viên nhẹ nhàng gõ gõ nội các cửa thi thần y kỉa lâm thiếu đến rồi tranh thủ thời gian vào đây phục vụ viên mở cửa liền thấy thi lôi cao hứng từ trên ghế đứng lên hướng về lâm thiên diệu bước nhanh đi tới thiên diệu trái trông phải chờ cuối cùng đem ngươi cho trông những ngày này thi lôi xác thực rất hy vọng lâm thiên diệu có thể đến bởi vì hắn muốn học lâm thiên diệu kia một bộ c h â n pháp mà lại lâm thiên diệu cũng đã đáp ứng hắn sẽ dạy cho hắn có thể từ khi tại đàm gia từ biệt hai người không còn có đã gặp mặt thi lôi muốn tự mình đi tìm lâm thiên diệu nhưng là ngẫm lại dạng này có thể hay không không tốt lắm thế là hắn nhìn xuống nghĩ thầm nếu như qua một tuần lễ lâm thiên diệu còn không có đến như vậy hắn liền tự mình đi tìm lâm thiên diệu sau đó đối phục vụ viên đánh một cái thủ thế ra hiệu hắn xuống dưới thi lôi tự mình cho lâm thiên diệu rót một c h é n trà đưa cho lâm thiên diệu lần trước trà sự tình lâm thiên diệu tò mò hỏi kỳ thật hắn là cảm giác mình cùng thi lôi trung đụng được không sai cho nên quan tâm hỏi một chút nếu như nói hắn cùng thi lôi không có bao nhiêu quan hệ hắn căn bản không biết hỏi cái này vấn đề cũng có thể nói hắn đem thi lôi trở thành một người bạn thi lôi biết lâm thiên diệu nói chính là chuyện kia mang trên mặt xin lỗi thiên diệu lần trước thật sự là thật xin lỗi kém chút để ngươi uống có độc trà lâm thiên diệu nhẹ nhàng nhấp một miếng trà bình thường độc dược ta đều có thể đoán được việc này rất khó giải quyết ta để tiểu tuyết đi t r a bất quá một mực không có điều tra ra bởi vì l á trà tại vận chuyển quá trình bên trong bị người đánh cháo thi lôi có chút đắng buồn bực nói còn nói thêm ta cũng không có đắc tội người nào vậy mà lại có người hại chính mình lâm thiên diệu cười cười có đôi khi đắc tội người khác ngay tại trong nháy mắt người tính cách đều có khác biệt Cũng có có thể lâm à làm là làm làm à. này là ngươi tình người khác ghi hận. Lôi nghĩ nghĩ, chính mình vẫn luôn là chữa người làm chủ, căn bản không tình người khác ghi hận à. Cuối cùng cảm thấy trở nên đau đầu, không nghĩ, việc này tiểu tuyết hẳn gì, ghi gì ghi Thi lôi Cuối việc tiểu điều l cảm sự sự thấy trở tuyết thể tra khác chữa chủ, khác để để đau đầu, có có ra.、Lâm、thiên diệu cũng chỉ là hỏi như vậy hỏi hắn cũng không muốn giúp bận b i ể u đi thăm dò bởi vì hắn hiện tại chủ yếu sự tình chính là tăng lên mình thực lực đúng rồi thi thúc ngươi tìm giấy bút cho ta ta đem vạn linh tu phục châm pháp viết cho ngươi hắn cũng nhớ kỹ chính mình đã đáp ứng thi lôi muốn đem vạn linh tu phục châm viết cho thi lôi thừa dịp hiện tại cơ hội này cũng đúng lúc viết cho hắn thi lôi nghe nói lời này như là điên cuồng đồng dạng liền vội vàng đứng lên hưng phấn không thôi nói được rồi không đến một phút thời gian hắn liền lấy giấy cùng bút đi vào lầm thiên diệu trước mặt thiên diệu cái này châm pháp ngươi hôm nay có thể viết xong sao nếu không ngươi chậm rãi viết ngày nào viết xong lại cho ta cũng được thi lôi bỗng nhiên nghĩ đến Vạn linh thi u p ụ c châm pháp cần pháp v ế t thể rất nội dung có thể hay không rất nhiều. có hay lôi â m Thiên h Diệu lắc đầu, lắt k n cần, g g một ờ liền có thể vội i Thi lôi liền ế t Tốt. xong. v và n gật đầu thiên d i ệ u ta cần làm chút cái gì sao thi thúc như vậy ngươi chuẩn bị cho ta một chút ba bảy cam thảo lâm thiên d i ệ u đem dược liệu cần thiết cho viết xuống dưới nguyên bản hắn là dự định viết xong vạn linh tu phục châm pháp bí tịch mới hướng thi lôi m u ố n nhưng bây giờ thi lôi đều nói như vậy một hồi cũng lười lãng phí thời gian thi lôi tiếp nhận lâm thiên diệu viết phương thuốc mặc dù không biết lâm thiên diệu muốn những vật này làm gì nhưng hắn cũng không hỏi dù sao đây là lâm thiên diệu sự tình được rồi ta lập tức đi chuẩn bị thi lôi quay người chuẩn bị rời đi chờ một chút lâm thiên diệu lại gọi lại thi lôi thiên diệu thế nào ngươi lại chuẩn bị cho ta một cái đan lô thi lôi dừng một chút một trận một b ư ớ c thật sự là nhịn không được hỏi đan lô cầm đan lô làm gì hữu dụng lâm thiên diệu cũng không muốn nói cái gì luyện đan bởi vì thi lôi căn bản là nghe không hiểu thi lôi gặp lâm thiên diệu không muốn nói như vậy hắn cũng không hỏi nữa dù sao mỗi người đều có mỗi người tư ẩn có một số việc đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng cũng không phải là một chuyện tốt vậy thì tốt ta hiện tại đi chuẩn bị ngay những vật này thi lôi vội vàng nói sau một tiếng nhìn thấy lâm thiên diệu thu bút thi lôi tiến lên kích động mà hỏi t ố t ân ân được rồi sau đó đem vạn linh tu phục châm pháp bí tịch giao cho thi lôi thi lôi hưng phấn tiếp nhận bí tịch như là nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo đồng dạng bất quá nhắc tới cũng là cái này vạn linh tu phục châm pháp trong mắt h ắ n chính là một kiện hiếm thấy chân bảo quá kỳ diệu a quả thực chính là quá kỳ diệu a thi lôi trên mặt như là hiện đầy hoa cúc đồng dạng nhìn năm sáu phút sau nghĩ đến lâm thiên diệu vẫn còn h ắ n mới nhịn không được đem vạn linh tu phục châm pháp cho thu lại thiên diệu cái này vạn linh tu phục châm pháp thật sự là quá đẹp thi lôi mặt mũi tràn đầy hưng phấn lâm thiên diệu nhìn hắn tay cảm giác hắn đều có một cỗ tay run cảm giác nghĩ thầm chỉ là một cái nát đường cái châm pháp liền để thi lôi như thế hưng phấn nếu như hắn nhìn thấy những cái kia h i hữu châm pháp vậy còn không đến mất đi đúng rồi thiên diệu thứ ngươi muốn ta toàn bộ chuẩn bị cho ngươi tốt ngay tại trong đại sảnh chúng ta hiện tại đi xem một chút thi lôi nhớ tới lâm thiên diệu để cho mình chuẩn bị đồ vật vội vàng nói Tốt. hai người hướng về đại sảnh đi ra ngoài lâm thiên diệu mới từ nội các cửa bước ra đến liền thấy một cái lò luyện đan đặt vào tại mặt khác một bên trên mặt bàn còn bao lấy bao lớn bao nhỏ dược liệu thiên diệu ngươi xem một chút hài lòng không nhìn xem đỉnh kia đan lô dùng nhẹ tay gãy nhẹ một chút một đạo tiếng oanh minh chuyển đến không tệ lâm thiên diệu khẽ gật đầu mặc dù nói đỉnh kia đan lô đồng dạng nhưng là luyện đan cũng không tệ mà lại tại đây địa phương muôn có được một trên đỉnh lò luyện đang tốt căn bản chính là khó càng thêm khó đang kiểm tra những dược liệu kia thuộc về thượng đẳng dược liệu đều rất tốt thi thần y k ì a thi thần y k ì a chương 64, ta là tới bồi tội thi thần y k ì a thi thần y k ì a ngay vào lúc này một đạo thanh â m rồn rập chuyển đến lâm thiên diệu hai người nhìn sang liền gặp hai tên thanh niên đi đến một nam một nữ nói chuyện chính là nam tử nhìn xem nam tử hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g bộ dáng lâm thiên diệu đại khái cũng suy đoán ra hẳn là tìm thi lôi chữa bệnh lâm thiên diệu nghĩ đến chính mình lưu lại cũng không có tác dụng gì mà lại mình còn có chuyện trọng yếu hơn thi thúc ta đi về trước thứ này lâm thiên diệu nhìn về phía đan lô đ ỉ n h cùng một bao túi dược liệu thi lôi minh bạch lâm thiên diệu ý tứ người đi trước đi ta để cho người ta lập tức cho người đưa đi được hai tên người tiến vào nghe nói lâm thiên diệu gọi thi lôi sửng hơi hơi sốt một chút sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa trực tiếp hướng về thi lôi nhanh chóng đi đến rời đi dược liệu nhai sau lâm thiên diệu cũng không có trực tiếp về nhà mà là đi chu lực nhà chu lực người một nhà chính một mặt lo lắng trong sân bồi hồi không biết thiên diệu thế nào chu lực lao bà một mặt lo lắng nói mặc dù bọn hắn cùng lâm thiên diệu là lần đầu tiên gặp mặt nhưng là bọn hắn cảm giác lâm thiên diệu người này cũng không tệ lắm trọng yếu nhất chính là bọn hắn cảm thấy lâm thiên diệu là vì bọn hắn chu lực một mặt s á m hồi nói sớm biết ta liền giữ chặt thiên diệu là ta hại hắn bọn hắn một nhà ba miệng nhao nhao một mặt tự trách nhất là nghĩ đến trương tông đức thủ đoạn trong lòng bọn họ càng thêm lâm thiên diệu lo lắng không thôi lý phượng kịp phản ứng nếu không chúng ta báo động đi thùng thùng đúng lúc này đợi có người gõ cổng sân đốt nghe được tiếng đập cửa ba người thoáng cái hưng phấn lên nghĩ thầm hẳn là lâm thiên diệu trở về bởi vì trương tông đức người gõ cửa thời điểm đều là dùng va chạm hoặc là chiếc mắng to vài tiếng môn này nguyên bản bị đụng hư bất quá chu lực nhà cửa gỗ chính là nhiều hiện tại lại gắn một cái vội vàng chạy lên đi đem cửa cho mở ra nhìn thấy người ngoài cửa chu lực ba người sắc mặt lập tức biến đổi là ngươi trịnh mập mạp người ngoài cửa chính là trịnh phát t r í trương tông đức ngay từ đầu chỉ là căn dặn trịnh phát t r í đừng có lại gây chu lực người một nhà nhất là lâm thiên liên diệu về sau hắn nghĩ nghĩ có cần phải để trịnh phát t r í xin lỗi miễn cho chu lực tại lâm thiên diệu trước mặt kể một ít sàng ôn thế là hắn liền mệnh lệnh chính phát chi đến thành khẩn xin lỗi chính phát chi bình thường rất chán ghét người khác gọi hắn mập mạp đang nghe chu lực gọi như vậy hắn hắn cũng rất chán ghét nhưng hắn cũng không dám có bất kỳ lời oán giận nếu không sau khi trở về có hắn quả ngon để ăn đi theo hhh cười bồi một mặt thận trọng nói ra là ta là ta ở trong tay của hắn còn cầm một chút quả tạo chu lực nhìn thoáng qua bên ngoài cũng không có phát hiện những người khác nghĩ thầm làm sao chỉ có cái này trịnh phát chí một người đến chẳng lẽ là có âm mưu gì t r ì n h mập m ạ c ngươi còn tới nhà ta làm gì nói xong thuận thế ngay tại cửa phía sau cầm một cây cổ tay lớn nhỏ cây gậy thầm nghĩ chẳng lẽ hắn đến gây sự với thiên d i ệ u trịnh phát chí nhìn thấy chu lực cầm lấy một cây gậy vội vàng hướng lui về phía sau đầu rụt rụt nhanh chóng nâng tay lên bên trong quà tặng giải thích nói đừng chu ca đừng ta không phải đến náo sự nhìn thấy trịnh phát trí cử động cây gậy trong tay để xuống kỳ thật hắn cũng không phải thật muốn đánh trịnh phát trí chỉ là nghĩ hù dọa một chút không phải đến náo sự vậy ngươi là tới làm gì chu lực hai mắt chừng mắt trịnh phát trí trịnh phát trí vội vàng giải thích nói ta là tới hướng các ngươi bồi tội nói xong lại đưa tay bên trong q u ả tặng cho d ơ lên bồi tội chu lực người một nhà d ừ n g một chút sau đó nhìn nhau một cái một mặt mơ hồ không biết do trịnh phát trí chơi chính là cái nào một màn không đợi chu lực tra hỏi chính phát chí liền chủ động giải thích nói đúng vậy chu ca sau đó một mặt thẹn thùng nói chu ca ngươi cũng cho lâm thiếu nói một chút về sau chúng ta cũng không dám lại làm như vậy phòng này lao bản của chúng ta cũng không thu lâm thiếu chu ra ba người nhìn nhau một cái sau đó trong đầu phản ứng lại chẳng lẽ là thiên diệu lâm thiên diệu chính là lâm thiên diệu lâm thiếu chính phát chí vội vàng giải thích ba người cũng minh bạch đây hết thể đều là bởi vì lâm thiên diệu lý phượng gấp gáp hỏi như vậy lâm thiên diệu đâu các ngươi bắt hắn thế nào chính phát chí nghe nói lý phượng lời nói nghĩ thầm ta tổn mãi n ã i đâu nếu như chúng ta cầm lâm thiên diệu thế nào sẽ còn tới cửa xin lỗi ngươi sao bất quá những lời này hắn cũng không dám nói đi ra lâm thiếu hai giờ trước liền rời đi tập đoàn chúng ta không biết đi nơi nào thật chu lực nghi ngờ hỏi chính phát chí thể nói chu ca ta nói đều là thật nếu có nửa câu lời nói dối thiên lôi đánh xuống ba người nhìn trịnh phát trí dáng vẻ cũng không giống là nói dối nghĩ đến lâm thiên diệu không có việc gì liền tốt một tay lấy cổng sân đóng lại n g ư ờ i đi đi trịnh phát trí nhìn thấy cửa đóng lại lớn tiếng hỏi chu ca còn có lễ vật đâu ai mà thèm lễ vật của ngươi cầm cút đi chu lực mắng to một tiếng liền không lại để ý tới trịnh phát trí lại gõ gõ cửa chu lực trực tiếp quát cút nhanh lên đại khái khoảng hai phút bên ngoài viện lại truyền tới tiếng đập cửa chu lực người một nhà tưởng rằng trịnh phát trí chu lực lại một lần nữa quát trịnh mập mạc ngươi lại không lan đ ừ n g trách ta không k h á c h khí chu thúc cái gì một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến trong sân chu lực người một nhà nghe nói thanh âm này vội vàng đứng dậy nhanh chóng chạy ra ngoài mở ra cổng sân thiên diệu chu lực người một nhà cao hưng nói ngoài cửa thanh niên chính là lâm thiên diệu chu lực nghĩ đến vừa mới chính mình nói lời nói vội vàng xin lỗi nói thiên diệu ta còn tưởng rằng là trịnh mập mặt đâu mau mau vào đây lâm thiên diệu nghi ngờ hỏi chẳng lẽ trương tông đức người lại tới cái này trương tông đức thật không nghe chính mình chào hỏi hắn thật nghĩ xuống địa ngục nghĩ tới những thứ này ánh mắt không khỏi thoáng qua một đạo sắc bén q u a n mang chu lực đem trịnh phát trí ý đồ đến nói một lần đã đến bất quá nói là đến xin lỗi bất quá ta không để ý đến lâm thiên diệu nhẹ a một tiếng nếu như là dạng này như vậy là được rồi bọn hắn cũng không dám lại đến tìm các người gây phiên phức vừa đi vừa nói chuyện chu lực một nhà ba người nghe nói lời này trong lòng có chút khó có thể tin theo bọn hắn nghĩ trương tông đức tại bình dương thành phố địa vị nói về đến hắn tất cả mọi người sẽ sửa sắc mặt thậm chí không ai nguyện ý đi chọc hắn hiện tại lâm thiên diệu nói giải quyết bọn hắn đương nhiên khiếp sợ không thôi chẳng lẽ nói lâm thiên diệu có cái gì thân phận đặc thù hoặc là đại nhân vật gì lâm thiên diệu ngươi hẳn không phải là người bình thường a chu lực nữ nhi chu thi nhược nhịn không được hỏi bởi vì trong lòng của nàng nàng nghĩ đến một người danh tự của người kia cũng cứ gọi lâm thiên diệu lâm thiên diệu cũng không nghĩ tới giải thích nhiều cười ha h a vừa cười vừa nói có phải là người bình thường cũng không biết hại các ngươi yên tâm đi nói xong đi tới kim ngân hạch thụ trước hắn dự định đem tất cả kim ngân hạch quả cho hái trở về chương sáu mươi lăm không cần thiết như vậy nói khác lâm thiên diệu đem tất cả kim ngân hạch quả hái xuống sau k h i ế n một cái bao tải liền rời đi chu lược nhà tại vùng ngoại thành nơi này đối lập khó đón xe hiện tại hắn đã chờ mười phút cũng không có một chiếc xe nguyện ý chở theo hắn tích tích tích đúng lúc này đợi một chiếc bảo mã một hệ hướng hắn lao vùn vụt tới lâm thiên diệu nhìn về phía chiếc này xe bị em đút nhữ mày đồng thời cũng có chút nghi hoặc xe này chủ nhân nhận biết ta nhìn kỹ một chút có thể vị trí lái bên trên người hắn cũng không nhận ra lại là một cái nghĩ trang bước người lâm thiên diệu không để ý tiếp tục xem quá khứ xe taxi xe bm đúp rừng ở lâm thiên diệu trước mặt một tiếng châm chọc khiêu khích đâm thanh truyền đến ai nha đây không phải chúng ta lâm đại thiếu sao tại sao lại ở chỗ này đâu còn khiêng một cái bao tải sẽ không là đến nhặt đồ bỏ đi a lâm thiên diệu nhìn về phía người này 27-28 niên kỷ một thân đồ vét tại trong ấn tượng của mình hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua người này lanh đạm nói lan Tên này, thanh tới, niên này không nghĩ lâm thiên diệu cũng ứ như hắn đến nghĩ người không nói Thiên gan nhỏ còn chuẩn nói ngươi đường, ngươi này, như như xong. Thanh niên nhẹ tiếng, động chuẩn Thiên cho thầm, khác phải Hừ, theo thái hừ khởi vậy vậy câu, coi c sao. đã đã độ đi. một Lâm một một Lâm rất trở tô Diệu Diệu rời ô là là bị bị không đang xem hắn loại này bị khinh bị xe hắn cũng không tâm tình ngồi mà lại chỉ cần hắn nghĩ một cái điện thoại liền có vô số người đến chở theo hắn chỉ là hắn hiện tại không muốn cùng những cái kia bạn nhậu xen lẫn trong cùng một chỗ mà thôi bởi vì đại gia căn bản không phải người một đường c h ờ một chút lúc này một đạo thanh âm thanh thúy chuyển đến liền gặp về sau cửa sổ xe mở ra một cái quen thuộc nữ nhân nhìn về phía hắn lâm thiên diệu cùng chúng ta cùng đi đi là ngươi lâm thiên diệu hơi có chút kinh ngạc bất quá rất nhanh liền phản ứng lại đằng sau tên này nữ nhân chính là đàm vũ ngộng tại đàm vũ ngộng bên người còn có nàng khuê mật lưu ngọc lâm thiên diệu còn chưa lên tiếng trước mặt thanh niên liền mở miệng nói ra vũ ngộng người ta cũng không nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ chúng ta làm gì mặt nóng thiếp người ta mông lạnh đâu đàm vũ ngộng nghe nói trước mặt thanh niên bảo nàng vũ ngộng nàng hơi nhữ cao mày bất quá giống như cô kỵ đến thứ gì muốn nói lời nuốt trở về lưu ngọc cũng tại một bên khuyên đúng thế vũ ngộng biểu ca ta nói không sai hắn không nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ coi như xong tên này thanh niên chính là lưu ngọc biểu ca lưu đống lần này ba người bọn họ là đi vùng ngoại ố phong cảnh khu du ngoạn trở về kỳ thật đây hết thảy đều là bởi vì lưu ngọc bởi vì nàng muốn đem đàm vũ n g ọ n g giới thiệu cho biểu ca của mình đương nhiên nàng biểu ca cũng cho nàng không ít chỗ tốt cái này lưu đống trong nhà mở nhà xưởng nhỏ biết mình biểu mội cùng bình dương thành phố mỹ nữ nổi danh đàm vũ n g ọ n g là khuê mật hắn liền làm lên nằm mơ ban ngày nghĩ thầm một khi đem bên trên đàm vũ n g ọ n g cả đời này chính là thông s u ố t không trở ngại thiếu phấn đấu 50, năm mươi sáu mươi năm thậm chí là cả một đời lâm thiên diệu nhìn thấy ba người này đại khái cũng minh bạch nhìn thấy tình huống này lâm thiên diệu trong lòng có chút khó chịu mặc dù nói đàm vũ ngộng hiện tại cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào nhưng là trước đó không lâu hai người còn là vị hôn phu thê quan hệ hiện tại đàm vũ ngộng cứ như vậy tìm một cái nam nhân liền xem như tâm cảnh của hắn quá tốt cũng không có khả năng tốt đến loại này vặn vẹo trình độ cảm ơn có điều ta không thích cùng thả rắm túi người ngồi xe lâm thiên diệu nhàn nhạt đáp lại một câu cuối cùng ánh mắt bình thản nhìn thoáng qua lưu đống mà đàm vũ ngộng hai nữ nghe nói lời này cái mũi ngửi một chút cũng không có nghe được bất kỳ khắc thường gì lưu đống gặp lâm thiên diệu ánh mắt nhìn mình biết là nói chính mình nhất là hai cái mị nữ ở đây cảm giác chính mình trong nháy mắt không có mặt mũi phảng phất đã mất đi sinh mệnh toàn bộ hai mắt nhìn hàm hàm lâm thiên diệu n g ư ờ i nói cái gì n g ư ờ i nói ai thả dám thúi ai thả dám thúi chẳng lẽ trong lòng không rõ ràng sao đi nhanh lên đi đừng ở chỗ này thối ta lâm thiên diệu phủi hắn một chút sau đó không đang xem hắn ánh mắt nhìn về phía một bên quá khứ cỗ xe lưu đống lập tức bị tức phải nói không ra lời nói tới một trận đỏ mặt tía thai cuối cùng quát lâm thiên diệu ngươi đừng tưởng rằng có lâm ra cho ngươi chỗ dựa ngươi là có thể khinh miệt người khác chờ ngươi cha mẹ chết hô hô lâm thiên diệu cánh tay lập tức khẽ động một thanh nắm lưu đống cổ sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi cả người khí thế biến đổi ánh mắt bên trong để lộ ra một đạo sắc khí ngự a khí băng lanh tới cực điểm người muốn chết trong xe ba người nghe nói lâm thiên diệu cái này ngắn ngủi ba chữ lời nói cảm giác không khí chung quanh thoáng cái rét lạnh tới cực điểm phảng phất chính mình thân ở trời đông giá rét đồng dạng thân thể nhịn không được run dày một chút lưu đống mặc dù cảm giác lâm thiên diệu đạo này ngự a khí rất lạnh thậm chí để hắn đáy lòng có một loại cảm giác sợ hãi nhưng là có hai nữ ở đây hắn cảm giác chính mình càng cần hơn mặt mũi cứ như vậy bị lâm thiên diệu chế phục hắn về sau tại hai nữ trước mặt còn có cái gì mặt m ũ i biểu hiện ra một mặt hung á c dạng trứng mắt về phía lâm thiên diệu vung ra lâm thiên diệu trong tay lực đạo tăng thêm không ít hắn chính là tu thần giả khí lực cũng không phải là thoạt nhìn nhỏ yếu như vậy lưu đống sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt bất lực gian nan hử phát ây ách t r ầ m rãi lưu đống cảm giác chính mình hô hấp càng ngày càng khó khăn thậm chí là sắp cảm giác hít thở không thông nhìn xem lâm thiên diệu ánh mắt không có chút do dự nào vẫn là như vậy băng lãnh lưu đống trong lòng triệt để sợ hãi sợ hãi hắn có một loại cảm giác nếu như mình tại không cầu xin chính mình có thể sẽ bị bóc chết van cầu n g ư ơ i thả ta lưu đống gian nan nói lâm thiên diệu nhàn nhạt hỏi ngược một câu trong tay lực đạo cũng không có giảm bớt thả ngươi ô ô lưu đống sắc mặt càng thêm tái nhợt lâm thiên diệu n g ư ơ i gặp lâm thiên diệu nắm lưu đống đến cổ phảng phất muốn đem hắn cho bóc chết đàm vũ ngậm vội vàng kêu lên nhưng khi lâm thiên diệu ánh mắt trừng mắt về phía nàng thời điểm kia cố lạnh lùng tới cực điểm ánh mắt nàng cảm giác mình bị vật gì đáng sợ nhìn chằm chằm trong nháy mắt sợ hãi cảm giác nói không ra lời đ ỗ n g nhiên lâm thiên diệu nghe được một cỗ mùi vị khắc thường túi đầu nhìn thoáng qua lưu đống phía dưới chỉ gặp trên chỗ ngồi tràn ra một chút màu vàng nhạt chất lỏng kẻ ra quần lưu đống bị hù dọa đến kẻ ra quần lâm thiên diệu lúc này buông lỏng ra lưu đống cổ loại người này căn bản không đáng hắn giết lưu đ ô n g từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí như cùng ở tại lục địa k h á t khô cá đ ỗ n g nhiên tiến vào trong nước đồng dạng đàm vũ n g ọ n g nửa ngày mới h ò a hoang tới lâm thiên diệu ngươi kém chút giết hắn giết hắn hắn không xứng lâm thiên diệu nhẫn nhịn hắn một chút khinh thường nói đối với loại này trực tiếp h ù dọa đến tệ ra quần đối thủ lâm thiên diệu xác thực không hứng thú giết hắn bởi vì hắn cảm thấy vậy sẽ ô u ế mình tay không đợi đàm vũ ngộng nói chuyện lâm thiên diệu lại một lần nữa thản nhiên nói muốn tìm nam nhân cũng phải tìm một cái ra dáng không cần thiết như vậy đói khát chương 66, người tên hôn đản muốn tìm nam nhân cũng không cần thiết như vậy đói k h á c lâm thiên diệu lạnh không rét đậm nói với đàm vũ ngộng một câu sau một tay nhấc lên bao tải hướng về phía trước đi đến bởi vì nơi này nước tiểu tao vị quá nặng đi hắn thật sự là chịu không được đàm vũ ngộng nghe nói lời này lập tức mở cửa xuống tới đối lâm thiên diệu giọng dịu dáng quát lâm thiên diệu cho ta thu hồi vừa mới ngươi câu nói kia cái gì gọi là chính mình đ ó i khát cái gì lại gọi muốn tìm nam nhân cũng phải tìm tốt một chút chẳng lẽ ngươi cho rằng ta giống như ngươi một ngày đều chỉ biết những này ác thà sự tình lâm thiên diệu không có hứng thú để ý tới nàng vừa lúc lúc này từ phía sau đã đến một chiếc xe taxi vây vây tay xe taxi hướng hắn nhanh chóng ra trực tiếp lên xe taxi đàm vũ n g n g nhìn thấy lâm thiên diệu chuẩn bị rời đi nhanh chóng chạy lên đi bất quá lúc này lâm thiên diệu đã mệnh lệnh lái xe lái xe lâm thiên diệu người tên hốn đ à n đàm vũ n g ọ n g chạy chậm một đoạn đường nhìn thấy xe taxi không có chút nào dừng xe dấu hiệu tại phía sau xe quát lớn nhìn xem rời đi xe taxi đàm vũ n g ọ n g trên mặt đều là t ứ c giận gắng sức chặt một chút chân ở phía sau nhìn xem đây hết t h ể lưu ngọc trong lòng kinh ngạc không thôi cho tới nay nàng nghe được đều là khích lệ đàm vũ n g ọ n g nịnh b ỡ đàm vũ n g ọ n g lời nói chưa từng có nghe qua ai sẽ dùng loại giọng nói này nói chuyện với đàm vũ ngộng càng là không nghĩ tới ai sẽ nói với đàm vũ ngộng nàng đói khát thằng đến không nhìn thấy lâm thiên diệu ngồi xe taxi đàm vũ ngộng mới hồi phục thần chí bất quá trên mặt nàng tức giận không có chút nào giảm bớt quay đầu lại hướng xe bm đ ú t đi về tới ánh mắt trừng mắt về phía lưu đống nàng chợt thấy tại lưu đ ố n g quần cùng trên chỗ ngồi đều có một bãi nước tiểu trên mặt thoáng qua một đạo vẻ trắng ghét tại thời khắc này nàng cũng nhớ tới lúc trước lâm thiên diệu lời nói nói ếch n thế ấ y người khác quần, còn là một người trưởng thành, chán ghét nói một câu, các người ghét trước đi đi. khác kẻ các câu, ra là một một về nào lưu ngọc nghĩ thầm chẳng lẽ là bởi vì lâm thiên diệu vừa mới nói kia một phen cho nên để vũ n g ộ n không muốn cùng biểu ca cùng một chỗ trở về vội vang xuống xe đi vào đàm vũ ngộng bên người vũ ngộng đừng đem lâm thiên d i ệ u kia ăn chơi thiếu ra lời nói đặt ở ách mùi vị gì lưu ngọc đống nhiên nghi ngờ hỏi nàng vị đến một cỗ mùi vị khác thường không đợi đàm vũ ngộng nói chuyện lưu ngọc liền hướng về hương vị phương hướng nhìn lại liền gặp lưu đống còn nứt đ ấ m một mặt ghét bỏ nhìn xem lưu đống n h ì n không được che bịt mũi tử cảm giác trên mặt của mình cũng không ánh sáng dù sao lưu đống là nàng gọi tới còn là nàng biểu ca loại này chuyện mất mặt chính nàng cũng cảm thấy mất mặt xem thường nói ra biểu ca người đi trước đi chính chúng ta đón xe trở về lưu đống đã sớm muốn rời đi mặc cho ra mặt của hắn đủ dày hiện tại loại tình huống này cũng không cách nào tại lưu lại mà lại cho tới bây giờ toàn thân của hắn còn có chút run rẩy trong lòng đối lâm thiên diệu tràn đầy sợ hãi không nói hai lời nổ máy xe có thể bởi vì quá sợ hãi toàn thân run rẩy thoáng cái đem xe đem thả tắt máy thấy cảnh này đàm vũ ngộng lại nhữ mày loại nam nhân này làm sao có thể xứng với nàng nam nhân mà lại đàm vũ ngộng cũng không muốn cùng hắn có quan hệ gì chỉ là trong đầu một mực nhớ lại lâm thiên diệu vừa mới lời nói lưu đóng lại một lần khởi động xe vững bước sau khi rời đi đàm vũ ngộng sắc mặt trở nên lạnh như băng mấy phần lưu ngọc về sau hai chúng ta đi ra ngoài chơi là có thể đừng có lại kêu cái gì người đến lưu ngọc biết đàm vũ ngộng đây là tức giận vội vàng nói được rồi lâm ra biệt thự thiên diệu vừa mới có người đưa tới một cái đan lô cùng một chút dược liệu nói là ngươi lâm lão tử ngồi ở trên ghế salon nhìn thấy lâm thiên diệu vào nhà nghi hoặc nói lâm thiên diệu trên lưng khiêng tê dần túi kim ngân hạch quả g i a g i a kìa là ta nói xong đem tê dần túi kim ngân hạch quả đem thả xuống dưới thiên diệu n g ư ờ i đó là vật gì lâm lão ra tử đứng lên tò mò hỏi một chút dược liệu lâm thiên diệu nghĩ đến nói kim ngân hạch quả g i a g i a cũng không biết là cái gì ngươi làm nhiều như vậy dược liệu làm gì chế dược lâm thiên diệu vốn là muốn nói luyện đan nhưng là nghĩ nghĩ còn là tạm thời đừng nói cho lâm láo gia tử bởi vì thế giới này luyện đan sư vô cùng ít ỏi nếu để cho người tu chân biết tất nhiên sẽ gây nên một chút không nhất định phải muốn nguy hiểm trọng yếu nhất chính là hắn thực lực bây giờ yếu nhược thậm chí có thể nói liên bảo hộ người nhà bản lĩnh đều không có cho nên hắn căn bản không dám nói ra đồng thời hắn cũng khát vọng đạt được lực lượng tăng lên chế dược lâm lão r a tử đầu tiên là nghi ngờ một chút sau đó phỏng đoán chính mình cháu trai này có cực cao y ỉa thuật mà lại những vật này đều là thuốc đông y ỉa chế tắc một chút thuốc cũng hẳn là bình thường cũng không hỏi lâm thiên d i ệ u là chế tắc thuốc gì nhìn xem cái kia đan lô cái này đan lô hắn lúc trước sơ qua ít nhất cũng phải ba trăm năm mươi cân chuẩn bị gọi hai cái bảo tiêu hỗ trợ lâm thiên d i ệ u cầm đan lô khi hắn chuẩn bị lúc nói chuyện hắn nhìn thấy lâm thiên rượu một cái tay đem đan lô cho nhấc lên như lâm à sách một kiện cực nhẹ đồ vật. Thiên một vật. kiện diệu, người đồ l láo ra thiên ử một mặt chấn kinh. hắn ế t t lâm, lâm, lâm h i đề diệu cũng ó một ít t h nhìn ra lão gia tử trấn kinh cười nói ta luyện qua lâm lão gia tử liền vội vàng đứng lên bước nhanh đi đến lâm thiên diệu bên người không nói gì trực tiếp dùng ngón tay gõ một chút đan lô đan lô bên trong truyền đến khẽ kêu âm thanh rất thâm hậu thiên diệu lò luyện đan này ít nhất cũng phải có hơn ba trăm cân a hẳn là có hơn ba trăm cân ngươi vậy mà một cái tay có thể nhấc lên cái này lâm lão gia tử trấn kinh nhìn xem lâm thiên diệu còn là cùng lúc trước đồng dạng trả lời ta luyện qua ra ra ta trở về p h ò n g trước được đi thôi lâm lão gia tử mặc dù trong miệng về tới nhưng là ngựa khi cùng trên mặt cũng còn ở vào trong lúc khiếp sợ mấy phút đồng hồ sau lâm thiên diệu đem đan lô cùng đông đảo thảo dược chuyển tới một gian không cần trong phòng nguyên bản hắn nghĩ chuyển tới phòng ngủ của mình nhưng là nghĩ nghĩ một khi bắt đầu luyện đan liền sẽ có tạp chất tạp chất biết ô nhiễm gian phòng thậm chí sẽ phát sinh một chút mùi vị khác thường cho nên hắn nghĩ nghĩ còn là tìm một gian không cần gian phòng trực tiếp định chế vì mình phòng luyện đan đến lúc đó chính mình cũng không cần phiền phức luyện đan ngoại trừ cần dược liệu còn có một loại vật rất quan trọng đó chính là lửa không quá cũng không phải là đồng dạng lửa mà là linh khí chi hỏa trong đó linh khí chi hỏa liền đã bao hàm tam vị chân hỏa một loại nếu như không có những linh khí này chi hỏa trực tiếp lấy linh khí cũng có thể l u y ệ n chế lâm thiên diệu đương nhiên cũng không có linh khí chi hỏa coi như hắn có lấy tu vi hiện tại cũng không xử ra được bất quá thần lực cũng không so với bình thường linh khí chi hỏa kém để vào nhất định dược liệu bắt đầu luyện đan chương sáu mươi bảy không hứng thú ba giờ sau lâm thiên diệu đã luyện chế tốt lò đan dược thứ nhất lò đan dược này cũng là hắn ở nhân gian lò đan dược thứ nhất hy vọng sẽ không để cho ta quá thất vọng hắn cũng không phải là chuyên nghiệp luyện đan sư chỉ là đến tiên giới về sau mới bắt đầu học tập luyện chế đan dược nếu không có sư phụ hắn tại thời điểm đan dược trận pháp y di thuật cái gì n g h ĩ cũng đừng nghĩ hắn chỉ có thể dốc lòng tu luyện như là một cái tu luyện máy móc mỗi ngày ngoại trừ tu luyện còn là tu luyện một khi tu luyện tàu hỏa nhập ma hắn ác ma sư phụ sẽ giúp hắn giải quyết đem đan lô cho mở ra trong chốc lát một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát vị sông và múi nghe được cái này mùi thơm ngát hương vị lâm thiên diệu biết hiệu quả rất không tệ nhanh chóng đem đan dược cho xuất ra hết thảy mười khỏa linh nguyên đan cẩn thận nhìn một chút trong đó có một viên đan dược là nứt r a viên này nứt r a đan dược tại chất lượng bên trên so những đan dược khác ít một chút sáng bóng mềm nhắn sáng tỏ cảm giác hắn vị phía trên thiếu đi nhìn g đan dược k h xem trong tay còn lại chín khoản thành phẩm lâm thiên d i ệ u không có chút do dự nào một thanh nuốt vào trong bụng linh nguyên đan công hiệu chủ yếu là tăng lên linh khí nồng hậu dày đặc trình độ phong phú linh khí một khi linh khí đạt được phong phú liền xem như tu vi không chiếm được tăng lên cũng biết tăng lên nhiều chiến đấu lực mặc dù nói lâm thiên diệu trong thân thể linh khí là thần lực nhưng là hắn có thể đem những linh khí này chậm rãi chuyển đổi thành thần lực an vào chín k h ỏ a linh nguyên đan lâm thiên diệu ngồi xếp bằng cảm ứng đến linh nguyên đan khoảng ba phút linh nguyên đan hiệu quả chậm rãi phát huy đi ra lâm thiên diệu ngay lập tức liền cảm nhận được hiệu quả bắt đầu hấp thu dược hiệu n ự c nâng lên hạ xuống bình tâm t i n h khí vẹn vẹn mười mấy giây hắn liền tiến vào đến vòng ngã thái độ trong thân thể vận hành những linh khí này tiến hành theo chất lượng đẩy vào thần lực bên trong để thần lực tiến hành hấp thu tăng cường trong thân thể thần lực nồng hậu dày đặc trình độ mỗi tiến vào năm đạo linh khí lâm thiên diệu liền cảm giác thực lực đạt được một cái nho nhỏ tăng lên một giờ qua đi lâm thiên diệu mở mắt giờ phút này ánh mắt của hắn trở nên càng thêm sắc bén có thần bất quá lâm thiên diệu tu vi cũng không có đạt được tăng lên còn là luyện khí trung kỳ đối với cái này hắn cũng không có vẻ vải bởi vì những này đều tại trong dự liệu của hắn đương nhiên cũng không phải là nói linh nguyên đan hiệu quả không được chủ yếu là bởi vì hắn là tu thần giả hấp thu những linh khí này còn muốn đem những linh khí này tiến hành loại bỏ sau đó bổ sung đến thần lực bên trong nếu như hắn chỉ là người tu chân như vậy năm khỏa linh nguyên đan hắn cũng có thể đạt được tăng lên lâm thiên diệu đứng lên nhìn xem tê dần túi kim ngân hay quả không có ngừng nghỉ tiếp tục lấy tay luyện đan bởi vì kim ngân hạch quả một khi bị hái xuống linh khí liền sẽ chậm dai sói mòn vì không ảnh hưởng kim ngân hạch quả hiệu quả nó nhất định phải cam đoan tại kim ngân hạch quả còn không có sói mòn quá nhiều linh khí trước đó đem hắn luyện chế hoàn tất để vào mười cái kim ngân hạch quả về sau gia nhập cái khác dược liệu chuẩn bị ngồi xếp bằng bắt đầu luyện chế lưu lại khí tức của ngươi lúc này lâm thiên d i ệ u chuông điện thoại di động vang lên trong lòng có chút hoang mang thời gian này sẽ là ai gọi điện thoại cho chính mình xuất ra điện thoại của mình nhìn xem phía trên điện báo biểu thị là một người xa lạ d â y số mang theo nghi hoặc kết nối uy lâm thiên diệu đối diện truyền đến một đạo thanh thúy động lòng người giọng nữ trong thanh âm mang theo một chút tức giận thanh âm này chẳng lẽ là đàm vũ ngộng không giống này sẽ là ai lâm thiên diệu nghe được là giọng nữ thời điểm còn tưởng rằng là đàm vũ ngộng muốn tìm phiền toái với mình bất quá hắn nghe thanh âm không hề giống ngươi là ta là lữ giai lệ đầu bên kia điện thoại mở miệng nói ra lâm thiên diệu trong nháy mắt phản ứng lại lớp trưởng lữ giai lệ thế nào lâm thiên diệu nghi ngờ hỏi mình cũng không có đắc tội nàng vì lông muốn dùng giận dữ ngự khí nói chuyện với mình không đợi lâm thiên diệu nhiều suy đoán lữ giai lệ rất nhanh liền nói ra nguyên nhân ngươi đã rất nhiều ngày không có tới lên lớp ngươi có muốn đi học hay không nguyên lai là thúc chính mình lên lớp lâm thiên diệu cái này b u ồ n b ự c chính mình trước kia cũng thường xuyên không đi lên lớp làm sao cái này lữ giai lệ không thúc chính mình lên lớp lớp trưởng ta trước kia cũng rất ít đi học ta hiện tại chỉ là mấy ngày không đi ngươi làm sao muốn thúc ta lữ giai lệ nghe xong lâm thiên diệu lời nói coi là lâm thiên diệu hiểu lầm sự tình gì vội vàng giải thích nói ngươi cũng đừng nghĩ lung tung ta hôm nay thúc ngươi cũng không phải là bởi vì ngươi không đi lên lớp mà là để ngươi tham gia trường học chúng ta cử hành bóng rổ hữu nghị thi đấu vòng t r ọ n bóng rổ hữu nghị thi đấu vòng tròn ta cũng sẽ không chơi bóng rổ không hứng thú nói xong trực tiếp đem điện thoại cho treo lâm thiên diệu còn tưởng rằng là có chuyện gì liền xem như có chuyện gì hắn cũng phải tha vừa để xuống bởi vì hắn hiện tại chủ yếu nhất sự tình chính là luyện linh nguyên đan tăng cao tu vi lưu lại khí tức của ngươi điện thoại lại một lần v ă n g lên lâm thiên diệu nhìn thoáng qua dây số vẫn là lữ giai lệ đánh tới khẳng định là để hắn tham gia cái gì bóng rổ tranh tài trực tiếp đem điện thoại cho treo bình dương đại học kinh tế ban 8. lữ giai lệ cầm điện thoại một mặt phẫn nộ trước ngực mai con không ngừng phập phồng gắng sức thở hổn hển mấy cái tại bên cạnh của nàng còn có hai ba tên nữ sinh hiếu kỳ hướng lữ giai lệ hỏi lớp trưởng thế nào lữ giai lệ lập tức giọng dịu r à n g mắng lâm thiên liên diệu người cái này k h ố n nạn cũng dám treo điện thoại của ta không hứng thú nếu như không phải lớp học nam sinh quá ít thân cao cũng không nhiều ta mới lười nhắc tìm ngươi người bên cạnh cũng nghe đến nàng không cần suy nghĩ nhiều cũng biết lâm thiên diệu không có đáp ứng lớp trưởng vậy làm sao bây giờ nếu không chúng ta cũng đừng tìm hắn lữ giai lệ trên mặt phẫn nộ chi khí không có chút nào giảm bớt h ừ một tiếng hắn không hứng thú ta hết lần này tới lần khác liền muốn hắn tham gia nguyên lai lần này bóng rổ hữu nghị sẽ là lấy lớp làm đơn vị mỗi cái lớp phái ra một đội tại đại học học chung lớp nhân số cơ hội không vượt qua được ba mươi người mà có chút chuyên nghiệp càng là nữ nhiều n a m ít mặc dù lữ giai lệ cái lớp này người nam nữ chia đôi nhưng là nam sinh chất lượng đều tương đối kém không phải vóc dáng phi thường thấp đó chính là cực kỳ nhỏ gầy phảng phất do lớn một chút cũng biết thổi chạy cho nên nói lâm thiên diệu cái đầu tại kinh tế ban tám còn tính là thượng đẳng đây cũng là lữ giai lệ biết liên hệ lâm thiên diệu nguyên nhân một bên khác lưu lại khí tức của ngươi lâm thiên diệu điện thoại lại v ă n g lên nữ nhân này đều n h à n g chán hắn tưởng rằng lữ g i a lệ đánh tới chuẩn bị lấy điện thoại ra đem điện thoại cho tắt máy bất quá khi hắn nhìn thấy điện báo biểu thị về sau hắn tiếp thông thản nhiên nói thế nào lần này điện thoại không phải lữ giai lệ đánh tới mà là vương hồng phi đánh tới lâm thiếu nghiêm gia đã phát hiện nghiêm k i ệ n chết đầu bên kia điện thoại vội vàng nói ừ m nhà hắn biết là ai làm sao lâm thiên diệu gặp không sợ hai mà hỏi kết nối điện thoại một khắc này hắn cũng đại khái đ o á n được không biết nghiêm gia vẫn còn truy t r a được trong a gia đã biết. Chương 68, Luyện khí đỉnh biết. biệt Nghiêm thự. t Chương khí phong. Luyện đó ạ tại tại i người người nghiên tuổi, người người, người, người nghiêm gia viên nghiêm nhi, người sảnh, thảm. nằm hơn bên đứng những này, thành Trong chết, chết chết chủ chết thật thê một được yếu. kỷ đều đ lấy là Ô ô, một tên phu nhân ôm người chết khóc dòng nói tên này người chết chính là nghiêm kiện trong đó một tên lão đầu đứng tại chính giữa vị trí nhìn xem nghiêm kiện thi thể sắc mặt tâm trầm tới cực điểm giận cùng giết ai tiểu kiện. vấn, đến Đứng tím mặt chất vấn, đến cùng là ai giết tiểu kiện. Đứng tại là ba ê niên n người trung n trái một m ta ử vội vàng đứng r t ê ngay này nam n tử t r u niên cùng nghiêm kiện dáng dấp dứt giống, hắn chính là nghiêm kiện phụ thân, nghiêm khung. phụ dấp dứt t là n g a tại cha nghiêm khung trên mặt cũng tràn đầy tức giận tên kia lao đầu chính là nghiêm gia gia chủ cũng chính là nghiêm kiện gia gia nghiêm bản dương ôm nghiêm kiện khóc giống phu nhân nhìn về phía nghiêm khung còn cha cái gì tranh thủ thời gian báo động nhi tử đều chết hết ngươi còn không một chút nào lo lắng mà tên này phu nhân cũng chính là nghiêm kiện mẫu thân mã kim thúy ba cái gì gọi là ta không lo lắng nghiêm khuông không chút do dự một bạt hai hướng về phu nhân ném lên đi cả ngày chỉ biết khóc có cái gì tiền đ ổ nghiêm khuông một mặt phẫn nộ nhìn xem mã kim thúy sau đó nghiêm khuông nhìn mình phụ thân nói ra ba việc này chúng ta không thể báo động thầm nghĩ ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy hung thủ Nghiêm vâng mọi người ở đây liền vội và n gật động, đầu đám người cũng minh bạch nghiêm bản dương ý tứ chính là muốn tự tay trừng phạt hung thủ làm thị hung thủ nghiêm bản dương nổi trận lôi đình sắc mặt tâm trầm đến làm cho người sợ hãi Cũng dám giết ta người n giết dám ta hô à là thành Ngày họ nghiêm, bất kể là ai, ta nhất định phải hắn ngũ mã phanh thơi, nghiền xương thành cho. h ngũ xương ban ai, đêm. mã bất ta tiếp kể kế hô lâm thiên diệu hai tay hướng lên vung lên khí thế trên người lập tức biến đổi tu vi từ luyện khí trung kỳ tăng lên tới luyện khí đỉnh phong cảnh giới lấy hắn luyện khí đỉnh phong thực lực đã tương đương với trúc cơ trung kỳ người t u chân thậm chí có thể nói hắn muốn đánh bại một trúc cơ trung kỳ người t u chân cũng không phải một kiện khó khăn sự tình bởi vì trong thân thể của hắn thân lực so linh khí cường đại mấy lần lại thêm hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú thực lực tổng hợp liền càng mạnh mở to mắt cầm nắm đấm của mình tự lẩm bẩm tu vi đạt được tăng lên cảm giác thật sự sảng khoái trải qua gần hai ngày thời gian lâm thiên diệu đem kim ngân hạch quả toàn bộ luyện chế hoàn tất đạt được một trăm khỏa linh nguyên đan đồng thời hấp thu ba mươi khỏa linh nguyên đan tu vi rốt cục được tăng lên còn thừa lại bảy mươi khỏa linh nguyên đan lâm thiên diệu cũng không tính tiếp tục hấp thu bởi vì tu luyện giảng cứu chính là tiến hành theo chất lượng điên cuồng dùng đan dược tăng lên dễ dàng dẫn đến căn cơ bất ổn định cho nên hắn muốn khổ nhàn kết hợp dự định ra ngoài dạo chơi đi vào trong đại sảnh người lâm ra liền thấy hắn liêu tố lan nhìn thấy nhi tử đi ra vội vàng từ trên ghế xạ l ỏ n đứng lên chạy chậm đến lâm thiên d i ệ u bên người quan tâm mà hỏi thiên d i ệ u ngươi nói không buổi tối hôm nay lâm thiên d i ệ u còn không có ăn cái gì nàng đi gọi lâm thiên d i ệ u ăn cơm bất quá khi đó lâm thiên d i ệ u ngay tại hấp thu linh khí thế là liền nói cho mẫu thân mình bây giờ trạng thái không có thể ăn cơm để bọn hắn ăn trước thời gian nhoáng một cái liền đến hiện tại mẫu thân mình cái này hỏi một chút lâm thiên d i ệ u thật đúng là phát hiện bụng của mình có chút đói bụng bất quá hắn nghĩ đến đều đã trễ thế như vậy mẫu thân mình công việc trở về cũng đủ mệt còn tự thân xuống bếp nấu cơm cho phụ thân cùng ra ra ăn kỳ thật cũng rất không dễ dàng ngẫm lại chính mình còn là ra ngoài ăn đi để cho mình mẫu thân nghỉ ngơi thật tốt đồng thời lâm thiên diệu cũng dự định ra ngoài thấu gió lùa mẹ ta không đói bụng ta hiện tại ra ngoài dạo chơi hít thở không khí lâm thiên diệu ôn hòa nói đối với mình người nhà lâm thiên diệu thật rất chân quý ở kiếp trước hắn chính là không chân quý mẫu thân mình đối với mình thích về sau đến tiên giới hồi tưởng lại mới có thể bồi dưỡng một cái tâm ma đồng thời chút nữa muốn mạng của hắn thật không đói bụng liêu tố lan nghi ngờ hỏi nghĩ đến con trai mình đều lâu như vậy không có ăn cái gì hẳn là đói bụng à. mẹ ta thật không đói bụng ngươi liền an tâm xem tv đi ta hiện tại ra ngoài hít thở không khí lâm thiên diệu một cái tay bồi tiếp chính mình lão mụ đưa nàng an tọa ở trên ghế salon lâm dịch hồng lúc này cũng nói thiên diệu đã không đói bụng ngươi cũng nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi đi hắn cũng cảm thấy lao bà của mình mỗi ngày đều rất mệt mỏi không chỉ có phải đi làm còn muốn nấu cơm cho bọn hắn ăn đối với việc này hắn tìm liêu tố lan thương nghị nhiều lần để liêu tố lan đừng mệt mỏi như vậy nấu cơm sự tình liền giao cho bảo mẫu bọn người đi làm có thể liêu tố lan sự tình gì đều có thể giao cho bảo mẫu đi làm chính là nấu cơm nàng không thể giao cho bảo mẫu đi làm bởi vì nàng cảm thấy một cái tốt thê tử mỗi ngày đều hẳn là cho mình trượng phu nhi tử làm đến một trận thức ăn tâm phước liêu tố lan liếc một cái trượng phu của mình là ngươi ta mới lười nhác còn đâu lâm dịch hồng cười cười hắn biết mình lao bà tính cách chính là loại kia nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ mẹ ta đi ra ngoài trước thiên d i ệ u đừng đùa quá muộn chính mình cẩn thận liêu tố lan lại đứng lên nhắc nhở lâm thiên d i ệ u được rồi rời đi lâm ra sau lâm thiên d i ệ u một đường hướng về phía trước đi dạo hắn chỉ là đơn thuần nghĩ đi dạo phố hấp thu một chút bên ngoài không khí cho nên cũng không có lái xe ra ngoài một đường nhìn xem trên đường ánh đèn nghĩ đến chính mình ở tại thần giới thời điểm mặc dù trải qua hô phong hoán vũ thời gian nhưng là không có bất kỳ cái gì thân tình cả đời này vô luận như thế nào hắn cũng biết cố gắng để người nhà đi theo hắn cùng một chỗ ở kiếp trước tự mình tu luyện chủ yếu là vì còn sống sống sót xuống dưới mà một thế này tự mình tu luyện không chỉ có là vì cao thượng tu vi còn muốn vì mình người nhà để cho mình người nhà đi theo chính mình cùng một chỗ hưởng thụ niềm vui gia đình trong lòng không khỏi nhiều một đạo cảm nộ càng nộ là trong tu chân mong muốn không thể cầu tồn tại mỗi một lần càng nộ chỉ cần không bị người q u ấ y r à y tu vi bao nhiêu đều sẽ đạt được tăng lên lâm thiên diệu thân là thiên diệu thần tôn thần giới trí tôn h ắ n tự nhiên cũng biết cái gì là càng nộ đồng thời cũng biết càng nộ đáng ngưỡng mộ tính nhất là tu vi càng cao càng khó lấy đạt được càng nộ nếu như đạt được một cái càng nộ vậy đơn giản chính là đạt được một cái cơ duyên có chút tình huống còn cần người ở một bên hộ pháp bởi vì đốn ngộ rất dễ dàng bị người cắt đứt Mà vào l ú chương sáu mươi chín đẹp trai không quá ba giây lâm thiên diệu cũng không có tính toán cứ như vậy đánh gãy chính mình cảm nộ nếu như nói người đến không phải nhằm vào hắn hắn cứ như vậy đánh gãy chính mình c à n g nộ đây chẳng phải là thua thiệt lớn ngươi chính là lâm thiên diệu một người trung niên nam tử đi tới lâm thiên diệu trước mặt ngữ khí rất là bình thản mà hỏi nghe nói lời này cùng người này ngữ khí lâm thiên diệu đã khẳng định người này là tìm đến mình hơn nữa là kẻ đến không thiện muốn tiếp tục cảm nộ đó là không có khả năng mở mắt một đạo hàn quang sắc bén thoáng qua tên này nam tử trung niên ăn mặc một thân màu đen áo khoác mang theo một bộ kính dâm đỉnh đầu màu đen n ũ cho người ta một cảm giác thần bí mà lâm thiên diệu liếc mắt liền nhìn ra tên này nam tử trung niên là một võ giả hơn nữa còn là một huyền giai trung kỳ võ giả giờ phút này hắn đã đ ố i tên này nam tử trung niên sinh ra s á c ý bây giờ tăng cao tu vi thế nhưng là lâm thiên diệu hạng nhất đại sự phá hủy hắn càng n ộ phá hư hắn tăng cao tu vi chính là hỏng đầu của hắn chờ đại sự coi như tâm cảnh của hắn lại thế nào tốt đối với việc này hắn cũng tức giận huống chi tâm cảnh của hắn tốt cũng không phải lâm à n h n tử, p h à địch nhân xúc nhân phạm đến hắn, chỉ có ộ thiên con c đường ế t h a con nhìn chăm chú ngươi nhìn nam tử trung n i tử Mà nam tử trung bị lâm trung niên thiên tử bị diệu như thế nhìn mình nguy thế hiểm vật bắt gì xem, cảm giác mình bị nguy hiểm gì đồ lúc ấ y đồng dạng.、Lâm、thiên diệu Lâm l này lạnh lùng mở miệng nói cho ta một cái không giết ngươi lý do nam tử trung niên lập tức khẽ giật mình nghe nói lâm thiên diệu cái này lạnh lùng ngữ khí cùng kia một cái chớp mắt giết chóc giống như ánh mắt không biết vì cái gì hắn âm thầm sợ hãi ba giây đồng hồ qua đi hắn mới đứng vững tâm thần của mình nghĩ đến chính mình thế nhưng là một huyền giai trung kỳ võ giả làm sao có thể bị một a n chơi thiếu ra dọa cho hù dọa lâm thiên diệu khẩu khí của ngươi cũng quá lớn đi mặc dù đây là bình dương thành phố là của ngươi địa bàn nhưng là ta muốn giết ngươi cũng chỉ là trong giây phút vấn đề nam tử trung niên nói ra lời nói này có chút cường tráng gan tư tưởng đang nhắc nhở chính mình chính mình thế nhưng là võ giả giết nhau lâm thiên diệu liền như là giết gà con mà đồng dạng đơn giản mà lại hắn lần này chính là đến giết lâm thiên diệu có đúng không lâm thiên diệu nhàn nhạt hỏi ngược một câu vừa dứt lời nắm đấm đã hướng về nam tử trung niên truy kích đi tới nam tử trung niên không nghĩ tới lâm thiên diệu biết không chút do dự đối với hắn khởi s ư ớ n g công kích nhìn thấy lâm thiên diệu tốc độ một trận kinh hãi trên tư liệu không phải nói lâm thiên diệu chỉ là một cái ăn chơi thiếu ra sao sao có thể buộc phát ra tốc độ nhanh như vậy chẳng lẽ hắn cũng là v õ giả nhưng nhìn hắn bộ dáng không có chút nào võ giả khí tức nam tử trung niên cũng không dám nghĩ nhiều nữa vội vàng lui lại đồng thời đem hai tay hình thành một cái ít hình phòng ngự p h a n h lâm thiên diệu một quyền đập vào nam tử trung niên trên hai tay hô hô trực tiếp tướng trung năm nam tử cho c h ấ n lui lại năm sáu bước nam tử trung niên ổn định bước chân về sau kinh ngạc nhìn lâm thiên diệu khó trách ngươi có thể giết thiếu chủ nguyên lai ngươi cũng là võ giả lâm thiên diệu nghe nói hắn trong nháy mắt minh bạch trung niên nam tử này là người nào thế ả phải n nhân nói, Nguyên lai là Thiên chó, vậy thì càng cần Huy Chó, thì h Lai vậy là c giới, giới sát thủ bảng xếp hạng chia làm hai đại bảng danh sách theo thứ tự là thiên long bảng địa hồ bảng lúc trước ngắm bắn lâm thiên diệu ngàn mét đoạt mệnh thủ cũng là địa hồ bảng một trong người mà lại hắn còn là xếp hạng hai mươi tám vị trí có thể đi vào thiên long bảng bên trong sát thủ sức chiến đấu cực kỳ khủng bố một tên sau cùng có thể nhẹ nhõm diệt đi địa h ổ bảng ba h ạ n g đầu hắn lần này tới mục đích chính là phụng mệnh đến giết lâm thiên diệu can dỡ đoạt mệnh lập tức quát một tiếng dưới chân đạp một cái chủ động hướng lâm thiên diệu phát động công kích hắn thấy lâm thiên diệu liền xem như võ giả cũng không phải là đối thủ của hắn từ vừa mới lâm thiên diệu một quyền kia hắn đại khái có thể kết luận lâm thiên diệu cảnh giới sẽ không vượt qua hắn lại thêm hắn còn có át chủ bài cho nên hắn cảm thấy lâm thiên diệu càng không phải là đối thủ của mình nhưng mà hắn không biết là lâm thiên diệu lúc trước một quyển kia chỉ là dùng đại khái luyện khí trung kỳ yếu một điểm công kích một cái đơn giản thử nghiệm mà thôi nó mục đích là bởi vì lâm thiên diệu còn không biết đoạt mệnh lai lịch bây giờ thăm dò đoạt mệnh lai lịch hắn cũng không còn bảo lưu thực lực hô hô một cái bước xa thân thể nhanh chóng xuyên qua đi tới nhìn xem đoạt mệnh nắm đấm hướng về chán của mình đánh lên tới lâm thiên diệu hơi hơi đem đầu một bên nhẹ nhõm tránh đi đoạt mệnh nắm đấm đoạt mệnh không có kinh ngạc bởi vì hắn không nghĩ lâm thiên diệu thực lực đã cùng mình không kém nhiều như vậy tuyệt đối không phải một quyền là có thể giải quyết một cái tay khác nắm đấm nhanh chóng phát ra đồng thời lúc trước nắm đấm nhanh chóng q u e n co cũng tại trong chớp nhóm này đoạt mệnh cảm giác có cố cảm giác nguy cơ hướng mình tới gần trong lòng gọi thẳng hỏng bét chuẩn bị muốn lui lại Phải a nhưng n h mà lâm thiên diệu nắm đấm đã đánh trúng bụng của hắn đem hắn đánh ra bảy tám mét bên ngoài sau đó hung hăng quẳng xuống đất đoạt mệnh gian nan từ dưới đất bỏ dậy kinh ngạc nhìn về phía lâm thiên diệu trong lòng đều là c h ấ n kinh khó có thể tin hắn làm sao có thể là ăn chơi thiếu da một cái chỉ là biết tại nữ nhân trên người tự do bay lượn ăn chơi thiếu da không có khả năng nếu như không phải trên tư liệu có lâm thiên diệu ả n h chụp hắn cảm thấy là chính mình tìm nhầm người cảm giác có đối vật vi vào Lập từ hết trô tức một Thiên tu tiến gì dâng ngũ lùng giờ phong, nghĩ nhìn hầu Phúc! phun lạnh hắn khí đỉnh máu. Diệu luyện u Lâm bây lên. xem, m đã n g ế t trung thường huyền kỳ đoạn mệnh, phi thường dễ dàng. Đối với đoạn dai dễ Đối dàng. kỳ với đoạt mệnh hắn là nhất định phải giết bởi vì hắn đánh gãy chính mình càng ngộ để cho mình mất đi một cái tăng thực lực lên cơ hội tốt mà lại đoạt mệnh là h uy thiên người mình giết h uy thiên ân đoán là không thể nào lại giải khai từng bước một đi hướng đoạt mệnh trải qua mấy chiêu giao thủ đoạt mệnh cũng biết chính mình không phải là đối thủ của lâm thiên diệu nhìn xem lâm thiên diệu lánh khóc ánh mắt đoạt mệnh lại một lần nữa cảm thấy sợ hãi đ ố n g nhiên nghĩ đến mình còn có át t r ủ bài lập tức lại có tự tin đoạt mệnh gắng sức thở hổn hển hai cái lâm thiên diệu có bản lĩnh đón lấy ta chiêu này thân thể nhanh chóng hướng lui về phía sau cùng lâm thiên diệu lôi ra khoảng cách nhất định tay trái chậm rãi giơ lên dương lên nửa trước ngực về sau lực lượng toàn thân tập trung đến quyền trái phía trên buôn lôi quyền chỉ gặp hắn nắm đấm có chút p h ồ n g lớn lên từng đạo nội lực ở phía trên lưu thoáng buôn lôi quyền cũng chính là hắn lợi hại nhất võ kỹ đã từng hắn lấy một quyền này có thể giết không ít người đồng thời đây cũng là lá bài tẩy của hắn cảm giác ngưng tụ lực lượng đã không sai biệt lắm nhưng mà trong chớp nhóm này đoạt mệnh cảm giác cổ của mình truyền đến một đạo ý l ệ n h lâm thiên diệu không biết lúc nào đã lẻn đến phía sau hắn tay hình thành cổ tay chặt hình thức nhìn cũng không có liết hắn một cái tự mình rời đi phảng phất hết thể đã kết thúc đoạt mệnh con ngươi trong nháy mắt chừng lớn nhịn không được sờ lên cổ của mình phu phu một tiếng ngã xuống đất mang trên mặt thật sâu không cam tâm khi hắn coi là át chủ bài có thể thắng được lâm thiên liên diệu có thể hắn không nghĩ tới liền bị miểu sát hoàn toàn chính là đẹp trai không quá ba giây chương bảy mươi lữ giai lệ tới cửa n g à y kế tiếp sáng sớm lâm ra cửa biệt thự xuất hiện một vị tuổi trẻ thiếu nữ tên này tuổi trẻ thiếu nữ dáng người cao gầy làn da trắng nõn ngũ quan tinh xảo cao thẳng sống mũi nhỏ ăn mặc một thân áo cao bồi dưới chân đạp trên một đôi giày cà v ạ n thoạt nhìn giống như là một cái hưu nhàn người mẫu đồng d ạ n g tuổi trẻ thiếu nữ nhìn thấy một chiếc tân lợi mở ra do dự một chút đem chiếc này tân lợi ngăn cản lái xe dừng xe lại năm giây sau cửa sổ xe mở ra lâm dịch hồng nhìn thấy tên này tuổi trẻ thiếu nữ kinh ngạc nói giai lệ sáng sớm ngươi tại sao lại ở chỗ này tên này tuổi trẻ thiếu nữ cũng chính là kinh tế học ban tám lớp trưởng lữ giai lệ lữ giai lệ đồng dạng thân là con nhà giàu nữ đồng thời lữ giai lệ phụ thân quan hệ cùng lâm dịch hồng cũng không tệ lắm nhất là lữ giai lệ cùng lâm thiên diệu đều là tại một trường học đọc sách hắn nhận biết lữ giai lệ cũng là tự nhiên lâm thúc thúc ta tìm đến lâm thiên diệu lữ giai lệ lễ phép mà cười cười nói ra tìm thiên diệu hắn có phải hay không k h i dễ ngươi rồi ngươi cho thúc thúc nói thúc thúc cho ngươi thu thập hắn lâm dịch hồng đối với lữ giai lệ vẫn tương đối thích trước kia hắn còn nghĩ qua nếu như không phải đàm vũ ngộng cùng lâm thiên diệu có hô nước hắn đều muốn để lâm thiên diệu truy cầu lữ giai lệ lữ giai lệ lắc đầu lâm thúc thúc không có ta chỉ là tìm đến thiên diệu đi tham gia bóng rổ tranh tài vậy là tốt rồi hắn ở nhà ngươi đi tìm hắn đi lâm dịch hồng vừa cười vừa nói lâm thúc thúc vậy ta tiến vào đi thôi lâm thiên diệu tu luyện một đêm cảm giác trên người mình có chút tạc chất an mặc tương đối tùy ý đi xuống lầu vừa xuống lầu liền nghe được liêu tố lan cao hưng nói ra nhi tử ngươi xem một chút h a i đến rồi lâm thiên diệu ngay từ đầu cũng không có chú ý nghe nói mẫu thân mình lời nói chợt nhìn trong đại sảnh trừ của mình mẫu thân còn có mặt khác một nữ nhân lữ giai lệ ách nàng sao lại tới đây mà lữ giai lệ nhìn thấy lâm thiên diệu dáng vẻ trên mặt không khỏi hiện ra một đạo đỏ bừng giờ phút này lâm thiên diệu thân trên một kiện màu trắng áo lóc nhỏ hạ thân thì là quần đùi mặc dù trước kia lâm thiên diệu tự nhục trí lâm nhưng là phi thường lưu ý thân hình của mình cho nên bình thường cũng thích rèn luyện một chút cơ thể của mình tại màu trắng áo lót nhỏ phía dưới đem hắn dáng người cho bày ra thân hình của hắn cũng không tệ lắm a lữ g a i lệ nhịn không được suy nghĩ một câu nhất là lâm thiên diệu làn da cũng không so nữ nhân kém dù sao từ nhỏ sống ở loại này gia đình giàu có chưa từng có làm qua việc nặng ă n đều là thượng đẳng đồ vật làn ra các phương diện đương nhiên sẽ không kém lữ giai lệ nghĩ như vậy một chút về sau lập tức lắc lắc đầu của mình âm thầm dưới đ ấ y lòng nói mình lữ giai lệ ngươi đang suy nghĩ gì đấy lâm thiên diệu thì là không có chú ý nhiều như vậy mà là trực tiếp hỏi lớp trưởng ngươi tới nhà của ta làm gì bất quá liêu tố lan đứng ở một bên có thể hoàn toàn đem lữ giai lệ biểu lộ thu nhập trong mắt nghĩ thầm cô gái nhỏ này không biết đối với chúng ta nhà thiên diệu có hứng thú hẳn là nếu không nàng là cái gì sẽ như vậy sáng sớm tìm đến thiên diệu đâu l i ê u tố lan thân là lâm thiên diệu mẫu thân nàng đặc biệt hy vọng lâm thiên diệu tìm cho mình một cái con râu nhất là nàng nhìn thấy lâm thiên diệu từng ngày lớn lên trong lòng liền càng lo lắng có thể có lữ giai lệ như vậy một cái nữ h à i tử thích nàng n h ư tử trong nội tâm nàng mừng rỡ vạn phần không đợi lữ giai lệ nói chuyện l i ê u tố lan lập tức ở một bên trách mắng thiên diệu ngươi nói chính là lời gì người ta giai lệ tới nhìn ngươi một chút chẳng lẽ không được sao liêu tố lan cảm thấy mình nhi tử vừa mới nói lời thật sự là không xuôi thai bất quá liêu tố lan trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút lữ giai lệ tìm đến mình nhi tử làm gì tìm đến mình nhi tử cùng đi học lúc trước lữ giai lệ đến thời điểm nàng chuẩn bị muốn hỏi có thể lâm thiên diệu vừa vặn từ trên lầu đi xuống thế là liền không có hỏi thành đúng ta hẳn là làm sao tác hợp hai người này đâu nếu là lâm thiên diệu biết mình lão mụ giờ phút này ý nghĩ không biết có khóc hay không cười không thôi cái này cũng khó trách liêu tô lan ai kêu lâm thiên diệu trước kia thanh danh thúi như vậy như vậy không lấy chính quy nữ nhân thích đâu cái này cái gọi là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ chuyện gì đều là vì con trai mình chỗ suy nghĩ lâm thiên diệu nhún vai chính mình lại không có sự tình gì đến xem ta làm gì sau đó hắn nhớ tới hai ngày trước lữ giai l ệ gọi điện thoại cho mình để cho mình đi tham gia cái gì bóng rổ tranh tài hắn đoán chừng hẳn là chuyện này bất quá hắn đối với bóng rổ tranh tài sự tình không chút nào cảm thấy hứng thú lữ giai lệ trực tiếp làm rõ ý đồ đến lâm thiên diệu ta nghĩ mời ngươi tham gia lớp chúng ta bóng rổ tranh tài xem ra chính mình không có suy đoán sai lớp trưởng ngươi liền bỏ bất khí lực đi ta đối với bóng rổ tranh tài không có hứng thú gì ngươi còn là tìm những người khác đi lâm thiên diệu biểu thị cự tuyệt nghe được lâm thiên diệu lại một lần nữa cự tuyệt lữ giai lệ có chút tức giận lâm thiên diệu đây là lớp sự tình chúng ta hẳn là lấy lớp làm chủ vì lớp làm vẻ vang nguyên bản nàng nghĩ chỉ trích lâm thiên diệu không có tập thể vinh dự cảm giác nhưng là nghĩ nghĩ liêu tố lan còn ở bên cạnh nếu như mình làm như vậy liền có chút quá phận nghĩ thầm nếu như không phải là bởi vì lớp học không có người thích hợp ta mới lười nhác tới tìm người đâu liêu tố lan cũng minh bạch lữ giai lệ ý đồ đến nghĩ thầm con trai mình chẳng lẽ biết chơi bóng rổ chính mình làm sao không biết đâu hướng lâm thiên diệu mở miệng nói thiên diệu nếu như ngươi không có chuyện gì lời nói liền đi tham gia đi vận động một chút cũng không phải chuyện gì xấu cả ngày giấu ở trong nhà cũng biết khó chịu mấy ngày nay ngoại trừ đêm qua lâm thiên diệu ra ngoài bơi một hồi một mực tại trong nhà mặc dù liêu tố lan cảm thấy nhi tử có chút ngoan nhưng là nàng cảm thấy dạng này cũng không quá đi cả ngày trong nhà người đều sẽ bị n h ẹ n n ố c lữ giai lệ nghe nói liêu tố lan mở miệng nhãn trâu xoay động không đợi lâm thiên diệu mở miệng nàng vội vàng mở miệng nói ra đúng thế a di nói không sai ngươi cả ngày ở lại trong nhà cũng là nhàm chán ra ngoài vận động một chút cũng là chuyện tốt ta lại nói đây chính là vì lớp chúng ta cấp làm vẻ vang ngươi nếu là cầm một cái hạng nhất đến lúc đó đừng đề cập chúng ta cao hứng biết bao nhiêu liền xem như a di nghe cũng biết cao hứng đúng không a di nói xong một thanh đi lên khoác lên l i ê u tố lan lữ giai lệ cùng l i ê u tố lan quan hệ cũng không tệ trước kia l i ê u tố lan vợ chồng đi lữ ra thời điểm đều sẽ cho lữ giai lệ một chút tiểu lễ vật hoặc là tiền cái gì mà lữ giai lệ cũng rất thích liêu tố lan á di này cảm thấy nàng đối với mình rất tốt liêu tố lan nhẹ gật đầu cảm thấy lữ giai lệ nói không sai giai lệ nói cũng không tệ chờ ngươi trở về mẹ làm cho ngươi ăn ngon lâm thiên diệu không nghĩ tới lữ giai lệ vậy mà lại lôi kéo mẹ của mình mẹ của mình đều lên tiếng không đi cũng không tốt mà lại hắn cũng muốn một chút đi một chuyến liền đi một chuyến đi coi như thành tu luyện sau buông lỏng không chừng còn có thể tìm về h ô m qua cảm n ộ cái kia cũng nói không chắc đâu bất quá lâm thiên diệu dự định lại vững chắc một chút linh khí của mình được bất quá ta một hồi mới đi qua các ngươi đi trước đi chương bảy mươi mốt t h ả chết đứng bình dương đại học trong phòng sân bóng rổ lớp trưởng lâm thiên diệu làm sao còn chưa tới lập tức liền muốn đến lớp chúng ta một lớn lên bình thường nữ tử hướng lớp trưởng lữ giai lệ hỏi lữ giai lệ cũng là một mặt lo lắng trong tay cầm điện thoại nhưng đánh nửa ngày cũng không có người nghe một mặt tức giận giọng dịu giáng quát cái này lâm thiên diệu thật là không khiến người ta bớt lo ta liền biết hắn không đáng tin cậy nói chuyện căn bản không giữ lời hứa sớm biết liền cưỡng ép lôi kéo hắn cùng đi lớp trưởng nếu như một hồi hắn còn chưa tới làm sao bây giờ nữ tử lại một lần nữa hỏi lữ giai lệ tâm tình cũng không quá cao hứng nàng thế nhưng là một cái rất chú trọng lớp vinh dự người mặc dù trong lòng nàng biết chính mình lớp người căn bản không phải chơi bóng rổ vật liệu nhưng cũng không thể để người cho nhục nhã bị người khác làm con khỉ đuồng lịch hắn không đến ngũ đăng liền lên lữ giai lệ nhìn thoáng qua đứng tại các nàng trước mặt thanh niên tên này thanh niên gầy trơ cả xương thân cao cũng không cao hắn loại này dáng người chính là điển hình loại kia một trận gió thổi tới liền sẽ bị thổi bay mặt hàng ngũ đăng xoay người lại nhìn về phía lớp trưởng lữ giai lệ trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói thật ngũ đăng cũng không nghĩ tham gia bởi vì hắn rất sợ hai chính mình đi tới bị người khác đụng bay đến lúc đó bóng rổ không có đánh thành còn bị người khác cho làm bị thương nhất là nhìn thấy trên sân bóng rổ từng người cao mã đại trong lòng của hắn liền run lên rung động lữ giai lệ cũng không có cách nào lớp học liền mấy cái này nam sinh có thể dùng cũng không thể để các nàng nữ sinh ra sân đi ánh mắt nhìn về phía trên sân bóng rổ phanh o a a a lúc này một cái vóc người tương đối cao lớn nam tử gắng sức vọt lên đã đến một cái bạo t r ụ trong nháy mắt đốt lên toàn bộ sân bóng rổ bầu không khí c h ợ t nhìn nam tử này chính là hàn tư nhã người theo đuổi mạnh phong hắn không chỉ có thích tê c u n d o còn thích bóng rổ tại bình dương đại học hắn còn có một cái ngoại hiệu vận động tiểu vương tử quá lợi hại lữ giai lệ nhìn xem một màn này nhìn không được khẽ hô một tiếng bây giờ có thể bạo ném rổ bản bóng rổ kiện tướng đã rất ít đi bởi vì hiện tại phần lớn người đều đang chơi điện thoại có thể rút ra một chút thời gian đi ra rèn luyện đều đã là rất không tệ tồn tại chúng ta căn bản đánh không lại người ta nhỏ g ầ y ngũ đăng k h u n g nung nói không cần hắn nói đám người cũng biết căn bản không phải đối thủ nặng tại tham dự lữ giai lệ trả lời một câu ngũ đăng muốn thuyết phục lữ giai lệ bỏ quyền nhưng là nghĩ nghĩ đem lời nói nuốt trở về bởi vì hắn biết lữ giai lệ tính tình bỏ quyền căn bản cũng không khả năng liền xem như đánh không lại cũng phải lên chỉ có thể đứng lấy chết quyết không thể quý chết rất nhanh trên sân chiến đấu cũng kết thúc hào hào hào ba t ba ba kinh tế ban một cùng kinh tế ban bảy tranh tài rốt cục phân ra kết quả cuối cùng kinh tế ban một lấy tám mươi lăm thành tích chiến thắng kinh tế ban bảy ban giám khảo lão sư trên đài lớn tiếng tuyên bố mọi người thấy trên đài điểm số kinh tế ban tháng một năm tám năm phân kinh tế ban tháng bảy năm hai năm phân cả hai c h ê n lệch sáu mươi điểm thật sự là kinh khủng dưới đường đi đến kinh tế ban một đều lấy điểm cao chiến thắng đối thủ kinh tế ban một tất thắng kinh tế ban một tất thắng ban giám khảo lão sư vừa dứt lời kinh tế ban một đội cổ động viên lập tức hô to tiếp xuống là kinh tế ban một giao đấu kinh tế ban tám trận chiến cuối cùng mời song phương đội viên làm tốt tương ứng chuẩn bị song phương thời gian chuẩn bị vì mười lăm phút ban giám khảo lão sư lớn tiếng tuyên bố kinh tế ban một chỗ mạnh phong kế tiếp là ban tám trong đó một tên tương đối cao nam tử vừa cười vừa nói mạnh phong dùng khăn lau chùi một chút mồ hôi trên mặt mang trên mặt nụ cười hài lòng kinh tế ban tám căn bản cũng không có biết chơi bóng rổ thân cao lớn cũng không có mấy cái muốn thắng bọn hắn như là lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản một gã nam tử khác lúc này cười đắc ý nói đúng nha bọn hắn ban ta nhìn cũng chỉ có lâm thiên diệu dáng dấp đối lập khôi ngô cao lớn một điểm đề cập lâm thiên diệu mạnh phong nhớ tới ban đầu ở đài quyền xã lâm thiên diệu một quyền đuổi hắn ra khỏi bên ngoài sân hắn cảm thấy kia là hắn trong cả đời sỉ nhục lớn nhất hàn tư nhã đứng tại mạnh phong bọn người đằng sau nghe mấy người cho tới lâm thiên liên diệu ánh mắt của nàng không khỏi nhìn về phía kinh tế ban tám nhưng cũng không có nhìn thấy lâm thiên liên diệu tsui e encuatui vn những ngày này nàng chỉ cần trải qua kinh tế ban tám cửa ra vào đều sẽ vô tình hay cố ý nhìn về phía bên trong chính là muốn nhìn một chút lâm thiên diệu phải t r ă n g tại có thể từ đầu đến cuối không có nhìn thấy lâm thiên liên diệu hàn tư nhã cũng không biết chính mình đây là thế nào nhưng là nàng cảm thấy chính mình hẳn là nghĩ cảm tạ lâm thiên diệu mạnh phong cũng nhìn về phía kinh tế ban tám vị trí hung hắn nói lâm thiên diệu nếu là dám ra sân ta liền cho hắn biết cái gì gọi là lấy không so một trăm h ắ n ở trong lòng hung hăng nghĩ đến lâm thiên diệu ngươi nhất định phải tới ta muốn đưa ngươi lần trước cho sỉ nhục cả gốc lẫn l ạ i trả lại cho ngươi đúng chúng ta muốn để ban tám đám tiểu tử này nếm thử không so một trăm tư vị những người khác lập tức phụ hòa nói trên mặt một trận hưng phấn bọn hắn phảng phất đã thấy kinh tế ban tám chỉ có không phân mà bọn hắn là ban tám nhận đám người chế nhạo mà bọn hắn ban một nhận đám người truy phủng kinh tế ban tám chỗ ngũ đăng các ngươi năm cái đi vào trước thay quần áo lữ giai lệ nhìn xem sắp dự thi năm người trong đó bốn người vóc dáng đặc biệt thấp bé trong đó một người dáng dấp tương đối cao hết lần này tới lần khác lại phi thường gầy năm người này cũng tương đối bất đắc dĩ mang theo một mặt bất đắc dĩ tiến vào phòng thay đồ lớp trưởng xem ra lâm thiên diệu là sẽ không tới ban tám ủy viên học tập nói ra tên này ủy viên học tập là một nam sinh dáng người cùng vóc dáng đồng dạng lấy hắn cái này hai hạng dự thi cũng tương đối phù hợp nhưng là hắn mang theo một nghìn độ kính mắt một khi hái được kính mắt hắn thứ gì cũng không nhìn thấy đừng nói là chơi bóng rổ dẫn bóng để hắn vẹn vẹn chạy bộ khả năng đều sẽ chạy ngã sắp xuống lữ giai lệ giờ phút này trong lòng đã hận thấu lâm thiên diệu âm thầm ở trong lòng mang lấy chết khốn nạn không giữ lời hứa một điểm lớp vinh dự cảm giác đều không có chết k h ố nạn n trên mặt tức giận cũng không ít không đến coi như xong dù sao thế nào đều là thua cùng lắm thì thua khó chịu nổi một điểm mặc dù nàng là nói như vậy nhưng nàng vẫn là hy vọng lâm thiên diệu có thể xuất hiện dù sao lâm thiên diệu có vóc dáng có tương đối vững chắc dáng người nhất định có thể cống hiến bên trên một chút công lao một tên khác nữ sinh lúc này thận trọng nói ra lớp trưởng nếu không chúng ta bỏ q u y ề n đi lữ giai lệ nhìn về phía tên nữ sinh này đôi mi thanh t ú nhíu ngựa khí trở nên lãnh đạm một chút bỏ quyền không đánh mà chạy tên nữ sinh này nghe nói lữ giai lệ lời nói vội vàng nói lớp trưởng làm ta không có nói qua trong lòng âm thầm nghĩ ta làm gì nói bỏ quyền a lữ giai lệ cũng không tiếp tục để ý tên nữ sinh này nhìn về phía kinh tế ban một mặc dù đối thủ rất cường đại nhưng là nàng cũng sẽ không bỏ quyền tha chết đứng cũng không quỳ xuống cầu xin tha thứ tại r rất ư ngươi ơ phương n xin còn nhanh liền đi qua. Ban giám khảo trên đài kêu lớn, song phương đội viên thời gian nghỉ ngơi g giám đi đài đội thời châu phút khảo cho qua. sẽ song bị. thủ t đến, mời vào kêu cầu ban giám khảo tiếng nói phía dưới kinh tế ban một cùng kinh tế ban tám phân biệt ra sân mọi người thấy mạnh phong ra sân lập tức dẫn tới các nữ tử tiếng hoan hô bởi vì toàn bộ kinh tế ban một bóng rổ kỹ thuật đều là từ mạnh phong chỗ chống đỡ lấy cái khác thành viên cũng chỉ là đoạn thương cầu chuyền chuyền bóng bất quá đại gia đối kinh tế ban tám lực chú ý cũng rất cao cũng không phải là kinh tế ban tám có cái gì có thể người mà là bởi vì tất cả mọi người biết kinh tế ban tám cũng không có thích hợp chơi bóng rổ đều là một chút dáng người tương đối nhỏ nhắn sinh s ắ n người căn bản không thích hợp chơi bóng rổ cho nên đại gia muốn nhìn một chút kinh tế ban tám có thể đi ra cái gì mặt hàng p h ả i cái gì mặt hàng ra sân sau đó lại sẽ bị ngược thành cái dặm gì nói tóm lại đám người chính là muốn nhìn một chút kinh tế ban tám là như thế nào mất mặt đã đến ban tám người ra sân trên đài các vị người xem nhìn thấy ban tám ra sân về sau từng cái mang theo ánh mắt tò mò nhìn sang ta đi kinh tế ban tám đây là tới khôi h ả i sao ha ha đây nhất định là đến khôi h ả i mọi người thấy kinh tế ban tám đội hình về sau từng cái nhịn không được cười ha ha mỗi người đều rất nhỏ gầy liền xem như có cái người cao cũng là loại kia gầy trơ cả s ư ơ n g mặt hàng loại này nhỏ gây đội hình cùng người ta nhân cao mã đại người chơi bóng rổ hơn nữa còn là cùng mạnh phong chiến đội đánh đây quả thực là đi lên chịu c h ế t ta tất cả mọi người ở đây không có bất kỳ người nào để mắt kinh tế ban tám dù sao đội hình thực lực còn tại đó mà kinh tế ban tám người từng cái giống như là đánh xương quả cả đồng dạng cả người chính là một bộ nản lòng thoái trí dáng vẻ này chỗ nào giống như là muốn chiến đấu lữ giai lệ nhìn xem đám người một bộ nản lòng thoái trí dáng vẻ hướng đám người cổ vũ nói ngũ đăng dương phi các ngươi cố lên xuất ra tinh thần đến liền xem như thua chúng ta cũng phải có thua dáng vẻ coi như thành một trận đơn giản trận đấu mở đầu đám người nghe nói lự giai lệ lời nói từng cái lời tinh vô thần lại thế nào khích lệ bọn hắn bọn hắn cũng không có tâm tình chiến đấu theo bọn hắn nghĩ bọn hắn đi lên chính là cho kinh tế ban một làm việc vui để bọn hắn giữ vững tinh thần bọn hắn như thế nào đi giữ vững tinh thần ngũ đăng một mặt bất đắc dĩ nói lớp t r ư ở n g chúng ta làm hết sức mà thôi chỉ hy vọng chúng ta đừng thua quá thảm lữ giai lệ khẽ gật đầu một cái nàng cũng biết chính mình lại thế nào khích lệ cũng không có cách nào để bọn hắn nhắc lên sức chiến đấu nàng hiện tại trong lòng có chút tự trách chính mình như vậy để bọn hắn bên trên có thể hay không quá mức nhưng bây giờ tiễn tại trên cung không phát không được hiện tại nếu là bỏ quyền không chỉ là để ban tám mất mặt càng sẽ để bọn hắn năm người dự thi mất mặt mới vừa lên chàng còn không có chiến đấu liền bỏ quyền Cái này、so、bỏ còn dưới đài bởi người này quyền muốn so bỏ mất mặt, bởi vì kinh h á c đã b ế t g trạng, ư ơ i lên trảng, còn n ậ n ràng ngươi. rõ Mời cầu t h ủ ra trí. sân, đứng vững ứng đối vị、trí. ban g i á một khảo lại m lần nữa nói ra. Kinh ra. t ế ban một người nhanh chóng đi đến trên sân, đi m à ngũ đăng n g đám ư ờ i thì là đi từ từ. Kinh tế Kinh là đi ban một một nam tử hướng ngũ đang đám người c h à o phung nói liền các ngươi mấy cái này ta khuyên các ngươi còn là tranh thủ thời gian đầu hàng đi đ ừ n g một hồi bị chúng ta đánh thành không so một trăm vậy các ngươi coi như mất thể diện ngũ đăng trong lòng cũng nghĩ đầu hàng nhưng là bọn hắn không có dũng khí đó không chỉ là lớp trưởng lữ giai lệ cho bọn hắn áp lực còn có mọi người ở đây gây áp lực nếu như bọn hắn hiện tại đầu hàng đây không phải là càng thêm mất mặt sao mấy người biết không phải là kinh tế ban một đối thủ cho nên bọn hắn cũng lười phản ứng kinh tế ban một lời nói miễn cho bị làm tầm trọng thêm trào phúng nhưng mà bọn hắn không nói lời nào kinh tế ban một người vẫn là biết đối bọn hắn làm tầm trọng thêm trào phúng một tên khắc dáng người tương đối khôi ngô nam tử nói ra đúng rồi mạnh phong một hồi chúng ta liền chuyên ném bóng ba điểm đi miễn cho người ta nói chúng ta khi dễ bọn hắn bóng ba điểm nhất định phải tại ba phân tuyến bên ngoài ném ba phân tuyến khoảng cách vòng rồ xa xôi độ khó cũng đối lập cao rất nhiều mạnh phong đối với t r ả o phúng những n à y con tôm không có hứng thú gì hắn hiện tại trong nội tâm chủ yếu là muốn tìm lâm thiên d i ệ u trả thù được sau đó nhìn về phía ngũ đăng mấy người nói ra lớp các ngươi không phải còn có một cái lâm thiên d i ệ u sao người khác cao mã đại làm sao không có nghĩa là lớp các ngươi xuất chiến không đợi ngũ đăng mấy người nói chuyện kinh tế ban một một gã nam tử khác tiếp lời đến chào phúng cười nói mạnh phong cái này còn phải nói sao khẳng định là sợ hãi tìm một cái không ai chỗ trốn đi lên đúng có chúng ta mạnh phong ở đây hán lâm thiên diệu khẳng định chạy trốn ha ha đám người một trận cười ha ha nghe được g è m pha lâm thiên diệu mạnh phong sắc mặt trở nên hưng phấn rất nhiều nhất là nghe phía sau kia vài câu mưng ngựa hắn cảm giác chính mình cả người sắp thượng thiên đồng dạng thoáng cái thần khí rồi không ít từ khi lần trước bị lâm thiên diệu một quyền đánh bay hắn cảm giác mình đã bị thật sâu vũ nhục ả m giác lâm thiên diệu đã thành tâm ma của mình nhất là hiện tại hắn đối mặt hàn tư nhã hắn đều cảm thấy rất không có ý tứ cho nên hắn rất muốn đánh bại lâm thiên diệu mặc kệ là phương diện nào có thể lâm thiên diệu không có tới cái này khiến trong lòng của hắn rất là thất vọng lúc này trọng tài c ầ m banh đã đi từ từ đến đây mạnh phong nhìn xem kinh tế ban tám người bày ra một bộ phong phạm cao thủ dáng vẻ một mặt xem thường nói mấy người các ngươi cho các ngươi một cơ hội cuối cùng hiện tại đầu hàng có thể để các ngươi ít ném một điểm mặt mũi nếu không một hồi cũng đừng trách chúng ta không nể mặt các ngươi đúng một hồi cũng đừng trách chúng ta không nể mặt các ngươi đừng trách chúng ta cầu cũng không cho các ngươi sở chơi các ngươi liền như là chơi nhà trẻ tiểu đệ đệ đồng dạng kinh tế ban một người một sướng một họa nói xong ngũ đ ă n g mấy người lặp đi lặp lại nhiều lần nhận vũ nhục sắc mặt của bọn hắn cũng thay đổi mặc dù bọn hắn không phải chơi bóng rổ vật liệu nhưng là bọn hắn cũng là có lòng tự trọng có thể thi vào bình dương đại học cũng coi là có có chút tài năng bây giờ bị hơi thấp thành dạng này trong lòng cực kỳ không thoải mái ngũ đ ă n g vóc dáng mặc dù tiểu nhưng đối lập có tính tình một chút nhìn xem mạnh phong quắp bóng rổ đánh cho lợi hại rất đáng gờm à. ngươi châu bức vì cái gì sẽ còn bị lâm thiên diệu một quyền cho đánh bay đâu việc này vốn chính là mạnh phong vết sẹo hiện tại ngũ đăng như vậy một bóc vết sẹo của hắn trong nháy mắt trở nên đỏ mặt tỉa thai tiểu tử người nói cái gì mạnh phong con mắt chừng mắt ngũ đăng sắc mặt khó coi bước nhanh đi tới nám đâm cầm một bộ muốn đánh người dáng vẻ mạnh phong vóc dáng tương đối lớn mà ngũ đăng dáng người nhỏ rất nhiều nhìn thấy mạnh phong hướng mình đi tới trong nháy mắt liền sợ hãi hắn cũng không cho rằng chính mình có thể đánh được mạnh phong mạnh phong đừng xúc động mạnh phong người bên cạnh lập tức kéo hắn lại ngươi bây giờ nếu là trước mặt mọi người đánh hắn ngươi việc học cũng xong đời những người khác vội vàng khuyên nhủ ban giám khảo trọng tài một đám người mặc dù nghe không được nói chuyện nhưng cũng cảm thấy không thích hợp vội vàng kêu lên đồng học các ngươi đang làm gì chương 7 ả y có cần phải khẩn trương như vậy đồng học các ngươi đang làm gì mạnh phong chậm rãi phản ứng lại trong lòng cũng phân rõ ràng thế cục bây giờ nếu như mình hiện tại động thủ đánh người chính mình hậu quả liền nghiêm trọng nhẹ thì tại hồ sơ của mình bên trên ghi lại một điểm đen kẻ nặng đem chính mình bị khai trừ mặc kệ là điểm nào nhất đều đối với mình tương lai có rất lớn ảnh hưởng mạnh phong vội vàng nhìn về phía một đám ban giám khảo lão sư chúng ta giao lưu tình cảm đâu ban giám khảo lão sư cụ thể cũng không biết chuyện gì phát sinh k i a tốt nên bắt đầu mạnh phong hung hăng trợn mắt nhìn vài lần ngũ đăng nói dọa nói ngươi chờ đó cho ta xem ta như thế nào tại trên sân bóng thu thập ngươi ta muốn để các ngươi ban tám tại toàn trường không ngóc đầu lên được đánh các ngươi một số không chứng ngũ đang trong lòng có chút sợ hãi mạnh phong cũng không dám lại đáp lời trọng tài lúc này cũng bước nhanh tới nhìn song phương một chút gặp song phương sau khi chuẩn bị xong cái còi thổi vang lập tức đem trong tay bóng rổ cho vứt ra ngoài song phương tiến hành đoạt cầu đáp án rõ ràng cầu bị kinh tế ban một người đoạt đi danh được cầu dẫn bóng mấy bước về sau liền đem cầu chuyển cho bên tay trái mạnh phong mạnh phong đưa bóng mang ra ba phân tuyến bên ngoài hắn muốn xông vào đi ném bóng nhưng là nghĩ đến lúc trước bọn hắn người nói qua tại ba phân tuyến bên ngoài tìm kinh tế ban tám người thế là hắn nâng tay lên bên trong bóng rổ nhắm chuẩn vòng rổ trực tiếp ném bóng ẩm đánh bản dẫn bóng ban giám khảo cầm mịt rổ phồn nói ra số mười một bóng ba điểm hữu hiệu quân vào một cái bóng ba điểm về sau mạnh phong lông mày nhữ lại xem thường nhìn xem ngũ đăng nói ba phân tuyến bên ngoài tìm các ngươi liền ba phân tuyến bên ngoài tìm các ngươi ngũ đăng mấy người trong lòng rất là khó chịu nhưng cũng không dám phát tác ngũ đ ă n g phát bóng cầu vừa mới truyền đi đồng đội không có tiếp được trong nháy mắt bị ban một người cho đoạt ban một đoạt cầu về sau trực tiếp truyền cho một mực tại ba phân tuyến bên ngoài chờ mạnh phong mạnh phong lại một lần ném bóng bất quá lần này cầu cũng không có tiến ban một người nhẹ nhàng nhảy một cái lên trong nháy mắt đưa bóng cho đoạt lại mà ban tám bọn người ngoại trừ ngũ đ ă n g sờ qua bóng rổ những người khác còn không có sở qua bóng rổ trọng yếu nhất chính là ngũ đang sở bóng rổ còn là bởi vì phát bóng nguyên nhân bên ngoài sân lữ giai lệ nhìn xem trên sân tình huống trong lòng rất là thất vọng nàng không nghĩ tới sẽ như vậy thảm chỉ gặp kinh tế ban một người không ngừng dẫn bóng không ngừng đưa bóng truyền đến truyền đi mà ban tám người chỉ biết là chạy tới chạy lui không dám lên đi chặn đường ban một người lấy bọn hắn vóc dáng bọn hắn lo lắng đi tới bị người khác đụng bay không đến năm phút thời gian trên sân điểm số là một n tám s o u mươi kinh tế ban tháng một n ă m m ộ t tám ban tăng không mạnh phong tại trên sân bóng hô lớn cho ta chặn đường chết bọn hắn tuyệt đối đừng để bọn hắn tiến bất kỳ một cái nào cầu để bọn hắn ban tám trở thành một cái truyền thuyết cơ hồ tất cả mọi người nghe được mạnh phong tiếng gạo ngoại trừ ban tám người người ban cấp khác hưng phấn ê ợ. nhìn xem ban tám bị như vậy ngược bọn hắn từng cái cảm thấy hưng phấn không thôi bọn hắn cũng chờ mong ban tám trở thành một cái truyền thuyết lữ giai lệ nghe nói những lời này mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cái này mạnh phong thật là buồn nôn hoàn toàn chính là ý thế hiếp người phải bị lâm thiên diệu một quyền cho đánh bay trong c h ư ớ c mắt hơn nửa hiệp đã đánh xong song phương thành viên xuống tới nghỉ ngơi giờ phút này kinh tế ban tháng một năm ba sáu phân mà ban tám vẫn là không phân nếu như không phải là bởi vì kinh tế ban một chỉ ném bóng ba điểm kinh tế ban một điểm số biết càng nhiều lữ giai lệ nhìn xem ngũ đăng năm người nàng cũng không có lời gì muốn nói chỉ là bình bình đạm đạm nói một câu các ngươi cố gắng nghỉ ngơi nặng tại tham dự kỳ thật nàng cũng rất muốn nói cổ vũ lời nói nhưng là thực lực của hai bên t r ê n lệch quá xa nàng nói cũng không có tác dụng gì ngũ đăng mấy người cũng nghe không lọt kinh tế ban một mạnh phong lau chùi một chút mồ hôi trên người nhìn về phía bốn người khác nói ra chỉ cần bọn hắn được banh chúng ta liền gắt gao kẹp lại ngàn vạn không thể để bọn hắn dẫn bóng chúng ta hôm nay liền để bọn hắn trở thành bình dương đại học trò cười mạnh phong ngươi cứ yên tâm đi bọn hắn loại kia tên nhỏ con căn bản không có khả năng tránh được chúng ta phòng thủ mạnh phong ngươi làm như vậy có phải là quá mức lúc này đằng sau truyền đến một đạo dễ nghe âm thanh nghe nói cái này dễ nghe âm thanh mạnh phong trong lòng rất là cao hứng bởi vì hắn biết thanh âm chủ nhân là ai vội vang quay đầu một mặt ý cười nhìn về phía hàn tư nhã vừa cười vừa nói tư nhã cái này không có cái gì quá phận à chúng ta thắng bọn hắn thế nhưng là quang minh chính đại thắng được đường đường chính chính mạnh phong tại trên sân bóng như vậy ra sức biểu hiện hắn mục đích cuối cùng nhất chính là muốn thắng được hàn tư nhã chú ý để hàn tư nhã cảm thấy hắn đẹp t r a i nhất là đường đường chính chính bất quá bọn hắn cùng các ngươi căn bản không phải một cái cấp bậc làm như vậy cùng lấy lớn hiếp nhỏ khác nhau ở chỗ nào hàn tư nhã có chút không cao hứng một tên khác nữ sinh lúc này nói ra hàn đại giáo hoa ngươi đến cùng là ban một còn là ban tám nữ sinh này hóa thành nồng hậu dày đặc trang trên cổ tay mang theo một khối cao mô phỏng đồng hồ người này tên là quan mẫn tĩnh nàng thích mạnh phong nhưng là mạnh phong đối nàng không chút nào cảm thấy hứng thú mà mạnh phong lại y ê u thích hàn tư nhã cho nên nàng trong lòng phi thường ghen ghét hàn tư nhã khắp nơi đều cùng hàn tư nhã so sánh mặc dù gia đình của nàng so hàn tư nhã tốt nhưng cũng không phải là tốt hơn nhiều thế là ở nhà trên đời nàng cũng không có tìm được quá nhiều cảm giác ưu việt ta đương nhiên là ban một ta chẳng qua là cảm thấy Tất cả mọi nhưng g đồng ư ờ i là ọ c cần không thiết làm đ ợ c h phận. Hàn Nhã nhìn qua Mạnh h ư Tư vậy quá qua p n o nói ra. mà ạ n Phong nghe nói h h n Nhã Tư lúc ờ lời nhường. i nói, đối nói, kia nói nói, hồi hắn muốn đem ban tám đánh thành không phân. Nhưng hắn Hàn Nhã lời nói, là nói gì nghe nấy. Chuẩn bị muốn nói, một hồi thả nhường. Nhưng thả mặc đem tám một mà dù rất Tư bị là, là gì l này quan mẫn tình em dương q u á i khí nói một câu ta nhìn hàn đại giáo hoa là bởi vì lâm thiên diệu nguyên nhân đi bởi vì lâm thiên diệu là ban tám người không muốn để cho lâm thiên diệu lớp nhận bất cứ thương tổn gì đi quan mẫn tĩnh tiểu nói này mạnh phong trong nháy mắt thu hồi nguyên bản ý nghĩ hắn hiện tại không chỉ là không nhường còn muốn hung hăng giáo huấn ban tám đám người này lâm thiên diệu mặc kệ ngươi có hay không tại chỉ cần là có ngươi tại địa phương ta đều sẽ để bọn hắn cùng ngươi cùng một chỗ không ngóc đầu lên được hàn g tư nhã vì ban tám nói chuyện cũng không phải là vì lâm thiên diệu nàng chẳng qua là cảm thấy đại gia thân là đồng học không cần thiết làm được như vậy tuyệt lập tức phản bác quan mẫn tính ngươi nói cái gì đó quan mẫn tính thì là không nhanh không chầm nói ta chỉ là tùy tiện nói như vậy một câu ngươi có cần phải khẩn trương như vậy sao chẳng lẽ bị ta nói chúng rồi ngươi nói b ậ y hàn tư nhã thở phì phò nói một câu không tiếp tục để ý nàng nhìn bị ta nói chúng đi quan mẫn tính nhìn thấy hàn tư nhã sinh khí nàng tin tưởng liền xem như hàn tư nhã không có một bên mạnh phòng cũng tin tưởng quan mẫn tính nghĩ không có sai mạnh phong xác thực tin tưởng nàng nói nàng lại là vì lâm thiên diệu vì cái k i a ăn chơi thiếu ra h ừ muốn để ta đơn giản bỏ qua ban tám không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ta muốn để bọn hắn trở thành xấu hổ trở thành xấu hổ chương bảy mươi b ố còn tưởng rằng có đòn sát thủ gì giữa trận thời gian nghỉ ngơi đến mời song phương cầu thủ ra sân giữa trận nghỉ ngơi mười lăm phút rất nhanh liền đến mạnh phong bọn người đứng lên hàn tư nhã nói với hắn mạnh phong ngươi nhường một chút bọn hắn không được mạnh phong hiện tại đầy não đều là phẫn nộ bất quá hắn phẫn nộ cũng không phải là đối hàn tư nhã mà là đối lâm thiên liên diệu hắn hiện tại chỉ muốn cuồng loạn ban tám quan mẫn t ĩ n h nghe nói mạnh phong lời nói đắc ý cười cười lập tức ánh mắt nhìn về phía hàn tư nhã có một cô hướng nàng thị huy cảm giác hàn tư nhã cũng không để ý tới quan mẫn t ĩ n h ánh mắt chú ý đến trên sân bóng rổ trên sân rất nhanh lên một chút đốt chiến đấu đồng thời rất nhanh liền qua năm phút lớp trưởng xem ra chúng ta ban tám thật muốn trở thành bình dương đại học chê cười ban tám ủy viên học tập nhìn xem trên sân điểm số trung điệp thở dài một hơi hướng bên người lữ giai lệ nói ra trước mắt kinh tế ban một đã thu được bốn mươi tám phân mà ban tám còn là không phân lữ giai lệ trong lòng có chút tự trách ngay từ đầu nàng biết muốn ban tám đạt được bóng rổ bên trên thứ tự vậy căn bản không có khả năng nhưng là nàng cũng không nghĩ tới sẽ đánh ra thảm như vậy thành tích hôm nay qua đi các nàng ban tám khẳng định sẽ trở thành toàn trường cho cười mà nàng cảm thấy đây hết thể kẻ cầm đầu đều là bởi vì nàng nếu như không phải là bởi vì quật cường của nàng trong lòng k i a một phần quốc khí các nàng lớp cũng sẽ không trở thành cho cười nàng cảm thấy là nàng liên lụy ban tám là nàng quá ích kỷ quá chú trọng ban tám mặt mũi trong lòng âm thầm cầu nguyện lao thiên gia có thể hay không đừng để chúng ta thua thảm như vậy van cầu ngươi giờ khác này lữ g i a lệ trong lòng là sụp đổ cũng có thể nói nàng lần thứ nhất nhận lớn như vậy đả kích tình huống thế nào lữ giai lệ ở trong lòng âm thầm cầu nguyện thời điểm đ ỗ n g nhiên đằng sau chuyển đến một đạo nghi vấn â m thanh ban tám đám người xoay người sang chỗ khác liền gặp lâm thiên diệu đứng tại phía sau mọi người lữ giai lệ nhìn thấy lâm thiên diệu nộ khí trong nháy mắt đi lên giọng dịu giàn quát ngươi đi chỗ nào rồi làm sao hiện tại mới đến ngươi không phải nói ba giờ tới sao thời gian vừa vặn lâm thiên diệu nhìn thoáng qua nơi xa đồng hồ nói ra lúc trước lữ giai lệ s á c thực từng nói với lâm thiên diệu để hắn ba điểm trước đó đến nếu như dựa theo bình thường tranh tài tính được cũng đúng là ba điểm mới đến bọn hắn chuẩn bị có thể nàng hoàn toàn không nghĩ tới nửa đường có một cái lớp học bỏ cuộc cho nên liền sớm mấy mươi phút lữ giai lệ bất mãn nói ta làm sao biết có một cái lớp học bỏ quyền còn có điện thoại của ngươi vì cái gì đánh không thông đối lâm thiên diệu một trận phát l ạ m lâm thiên diệu hơi có chút không thoải mái nếu như không phải là bởi vì hắn đáp ứng muốn tới hắn mới không muốn tới hơn nữa là dựa theo lữ giai lệ chỗ quy định thời gian đến hiện tại xuất hiện tình huống đặc biệt lữ giai lệ vậy mà trách cứ hắn đây không phải đi ỵ không kéo quái địa cầu không có lực hấp dẫn sao bình thản nói lớp trưởng nếu như ngươi còn là cái này một bộ bộ dáng ta có thể đi lữ giai lệ gặp lâm thiên diệu dáng vẻ không chút nào giống như là nói đùa nàng gắng sức chừng mắt lâm thiên diệu lâm thiên diệu xem như ngươi lợi hại nàng thật đúng là không dám lại nói lâm thiên diệu bởi vì nàng còn trông cậy vào lâm thiên diệu đánh vỡ ban tám không chiến tích lớp trưởng hiện tại chỉ có mười ba phút nếu như muốn thắng cũng đừng nói sau nhiều như vậy lâm thiên diệu nhìn thoáng qua trên quảng trường máy bấm giờ chỉ có đếm ngược mười ba phút đồng thời ban một đã đạt được năm mươi b ố phân cái này năm mươi b ố phân đều là bóng ba điểm đoạt được hết thể ném chúng mười tám cái ban tám người nghe nói lâm thiên diệu lời nói từng cái chừng trong mắt muốn thắng đừng nói là nhiều như vậy hiện tại tình huống này còn nghĩ thắng lại thêm bọn hắn cũng chưa từng nghe qua lâm thiên diệu là cái gì cao thủ bóng rổ muốn tại ngắn ngủi mười ba phút thu hoạch được năm mươi b ố phân căn bản cũng không khả năng những người này trở ngại lâm thiên diệu thân phận cũng không dám phản bác cái gì chẳng qua là cảm thấy hắn rất có thể khoác lác phủi một chút lâm thiên diệu về sau cảm thấy lâm thiên diệu là đang khoác nàng cho tới nay đều không có trông cậy vào thắng chỉ là hy vọng đừng thua quá khó coi mà thôi bất quá lâm thiên diệu nói tới lời nói thô lý không thô hiện tại thời gian đã không nhiều lắm các nàng nhất định phải tranh thủ thời gian vội vang chạy đến trên sân đối trọng tài đánh một cái ngừng thủ thế vừa chỉ chỉ lâm thiên l i diệu ra hiệu muốn đổi người trọng tài thổi một cái cái còi sau đó đ ố i ban giám khảo lên tiếng chào hỏi ban giám khảo lão sư lúc này nói ra ban tám yêu cầu giữa trận nghỉ ngơi thay người đám người nghe nói ban tám yêu cầu thay người lập tức hướng muốn đổi người nhìn lại mà trên sân cầu thủ cũng trở lại lớp vị trí ban tám muốn đổi người đổi hay chẳng lẽ có đòn sát thủ gì hay sao bất quá liền xem như có đòn sát thủ đến thời gian này điểm cũng không có khả năng lật về đến rồi tất cả mọi người nhìn về phía ban tám vị trí nhìn thấy lâm thiên diệu tiếp nhận n g ũ đăng quần áo chơi bóng đại gia minh bạch lập tức ha ha cười c h à o phúng ta đi ta còn tưởng rằng ban tám có đòn sát thủ gì đâu không nghĩ tới là đổi lâm thiên diệu kia công tử c a A. hắn a đua xe nghe nói cũng không t ệ lắm chơi bóng rổ kia thật là ha ha xem ra là muốn đổi lâm thiên diệu đi tới mất thể diện ha ha tất cả mọi người biết lâm thiên diệu cũng sẽ không chơi bóng rổ cũng chưa từng gặp qua hắn chơi bóng rổ chỉ là biết hắn đua xe kỹ thuật cũng không tệ lắm kinh tế ban một chỗ lâm thiên diệu đến rồi một tên nam tử trong đó nói ra không cần hắn nói cái khác mấy tên nam tử cùng mạnh phong đều thấy được hàn g tư nhã cũng nhìn thấy lâm thiên diệu bất quá trong ánh mắt của nàng mang theo một đạo lo lắng cụ thể đang suy nghĩ gì Những người kinh h không á c cũng b ế t m ạ p h o tế ban tám lâm thiên diệu thay xong quần áo sau hắn đối mặt khác bốn tên i dự thi đồng học nói ra Một muốn Lâm một nhóm mình bộ bất tình toàn ta. tiên thi trong rất rất Thiên thế thiếu thể trêu thế thể hồi banh, huống, chuyển cho ta. Dự thi đồng học nghe nói lời này, trong lòng rất là không phục, nhưng là, bọn hắn nghĩ nhưng phú nhị đại, chơi không chỉ đồng người cái dưới nói lời nói cái Diệu cái siêu đại, người giấu các được cấp có Bốn này, lòng bọn đến, an trong gì gì, lòng. đều dựa kỳ dự vào vào, là là, là là ra, ở lâm thiên diệu cũng nhìn ra tâm tư của bọn hắn lại một lần nữa nói ra nếu như muốn thắng liền đem cầu chuyển cho ta đương nhiên nếu như không nghĩ như vậy các ngươi tùy ý đám người nghe lâm thiên diệu nói thắng căn bản không tin tưởng bọn hắn chỉ hy vọng đừng thua quá khó coi lữ giai lệ n g h i khuyên lâm thiên diệu đừng nói mạnh miệng tức một tiếng còi vang ban giám khảo lão sư lớn tiếng nói tạm dừng đã đến giờ song phương cầu thủ bắt đầu ra sân lâm thiên diệu ngươi cần phải cố lên tuyệt đối đừng để chúng ta ban tám là không phân lữ giai lệ đối lâm thiên diệu cổ vũ nhắc nhở lâm thiên diệu hơi hơi nghiêng đầu nhìn nàng một cái hai con n g ư ờ i bên trong lộ ra một đạo tự tin ban tám tất cả mọi người hy vọng đều đặt ở lâm thiên diệu trên thân bọn hắn hy vọng lâm thiên diệu có thể dựa vào thân hình của mình vóc dáng ưu thế giúp ban tám đánh vỡ không phân chiến tích để ban tám khỏi bị x ỉ nhục h ư ơ n g bảy mươi lăm rất khó sao song phương cầu thủ chính thức ra sân lâm thiên diệu người rốt cuộc đã đến mạnh phong ngưng mắt lấy lâm thiên diệu sắc mặt hờ hững trước mặt cái này nam nhân để hắn gần nhất rất không ngóc đầu lên được một cái t ê c u n đô tinh anh tây k u n đ ô x a xã trưởng lại bị một cái ăn chơi thiếu ra một quyển trò đánh bay mỗi khi có người nhắc lên chuyện này thời điểm hắn liền một trận bức hỏa thậm chí có mấy đêm rồi bên trên hắn đều lặp đi lặp lại làm cái này ác n g ộ n g cho nên lần này là hắn sửa lại án xử sai thực lực cơ hội tốt trận chiến ngày hôm nay hắn liền muốn tất cả bình dương đại học đồng học biết hắn thắng qua lâm thiên diệu để hàn tư nhã biết hắn mạnh phong so lâm thiên diệu lợi hại mấy chục lần ồ người chờ ta rất lâu lâm thiên diệu nghi hoặc hỏi ngược một câu gia hỏa này sẽ không là lần trước bị chính mình thu thập một trận một mực đối với mình ghi hận trong lòng a bất quá gia hỏa này cũng là tự tìm lâm thiên diệu hôm nay ta muốn để toàn trường người đều biết ta mạnh phong có thể toàn thắng ngươi mạnh phong tràn đầy tự tin nói hắn đối với mình bóng rổ kỹ thuật vẫn là vô cùng có tự tin trọng yếu nhất chính là hắn nghe nói lâm thiên diệu cũng sẽ không chơi bóng rổ nói như vậy lâm thiên diệu càng là không có khả năng thắng hắn nhất là tại năm mươi b ố so không dưới tình huống muốn thắng bọn hắn quả thực chính là người si nói ngộng đương nhiên mạnh phong không chỉ là muốn ngăn cản lâm thiên diệu không muốn thắng hắn còn muốn đem lâm thiên diệu đánh thành không phân để lâm thiên diệu mất mặt như thế hắn mới có thể tìm về mặt mũi của mình lâm thiên diệu không có tâm tình nói với hắn nhiều như vậy l ạ h ngặt nói bắt đầu đi đã như vậy vội vã chịu chết ta thành toàn ngươi mạnh phong nói xong vỗ tay một cái trưởng ra hiệu cái khác bốn tên thành viên hành động nhanh chóng đứng ngay ngắn tương ứng vị trí người trọng tài đưa bóng phát cho mạnh phong mạnh phong tiếp nhận cầu về sau bên cạnh dẫn bóng bên cạnh chơi hoa thức một hồi là phía sau dẫn bóng một hồi là hai tay trao đổi trên đài cô gái nhìn thấy mạnh phong cái này dẫn bóng cảm giác rất là xoáy khí một phen khoe khoang chính mình kỹ thuật dẫn bóng qua đi đối lâm thiên diệu khiêu khích nhìn một chút ra hiệu hắn đi lên chặn đường chính mình lâm thiên diệu nhún vai đùi khẽ động mấy cái bước xa nhanh chóng xuyên đi lên Mạnh Phong nhìn thấy Lâm ẩm một tiếng lâm thiên diệu từ mạnh phong trong tay đoạt lấy bóng rổ trên sân tất cả mọi người vẫn còn kinh ngạc lâm thiên diệu tốc độ căn bản cũng không có người đi tới chặn đường ẩm lâm thiên diệu đi vào ba phân tuyến bên ngoài thiện tay quăng ra mọi người tại lâm thiên diệu ném ra cầu một khắc này nhao nhao đỉnh chỉ động tắc trong tay phù phù một tiếng bóng rổ tiến ném bóng rổ tiến vào vòng rổ đối với lâm thiên diệu tới nói căn bản không phải việc khó gì thậm chí có thể nói một trăm linh bên trong ban giám khảo lão sư sửng sốt vài giây đồng hồ về sau lúc này mới c h ấ n kinh hô bóng ba điểm hữu hiệu hoa hoa a kinh tế ban tám người trong nháy mắt sôi trào lên từng cái hương phấn n g ả y bọn hắn rốt cục thoát khỏi không thành tích nguyên lai、like、lâm thiên diệu biết chơi bóng rổ đúng nha vừa ra tay chính là bóng ba điểm Ta n hắn ì n h chỉ là tùy ý u ném g không nghĩ tới tiến. Hơn nữa còn là giống ra, nữa dựa không thất hơn đánh tiến, còn tiến, bản tiến. Bất quá liền tới ruột Bất có 12 phút, tối đa cũng chỉ là vào quá xem cũng bóng thời điểm nhưng không có bất luận kẻ nào phòng thủ hắn trên đài đám người bắt đầu nghị luận nhưng đám người y y hải nguyên không coi trọng kinh tế ban tám dù sao hiện tại chỉ có mười hai phút điểm số muốn đổi kịp kinh tế ban một thật sự là khó khăn trừ phi kinh tế ban một một cái cầu đều vào không được lại thêm bọn hắn cảm thấy lâm thiên diệu có thể quăng vào cái kia bóng rổ tồn tại rất lớn vật khí mà trên sân mạnh phong mấy người cũng phản ứng lại kinh ngạc nhìn về phía lâm thiên diệu ngươi vậy mà lại chơi bóng rổ trong giọng nói tràn đầy khó mà tin được làm sao rất khó sao lâm thiên diệu bình thản đã đến một câu trong mắt hắn chơi bóng rổ chẳng khác nào cầm một vật trong tay chạy đồng dạng bất quá tay này bên trong đồ vật cần đánh vào trên mặt đất vận lấy đi nhưng hết thảy đều rất đơn giản mạnh phong gặp lâm thiên diệu rất nhẹ nhàng dáng vẻ trên mặt hắn tức giận trong nháy mắt tăng lên không ít trong lòng nổi giận nghĩ đến tuyệt đối không thể lại để cho lâm thiên diệu dẫn bóng đến phiên kinh tế ban một phát bóng mạnh phong đầu tiên là nhìn thoáng qua lâm thiên diệu lại nhìn về phía bốn tên đồng đội giữ vững tinh thần đến không thể lại để cho ban tám dẫn bóng nghĩ thầm vừa mới đều là bởi vì ta quá phân tâm cho nên mới sẽ để lâm thiên diệu đoạt lấy cầu lần này đừng nghĩ từ trong tay của ta đoạt lấy cầu vâng còn lại bốn người vội vàng nói mà kinh tế ban tám còn lại bốn tên thành viên nhìn xem lâm thiên diệu tiến một cái cầu bọn hắn cũng tới hứng thú mặc kệ có thể hay không coi chừng đối thủ cũng phải lên đi xem ở giờ k h ắ c này bọn hắn nhớ tới lâm thiên diệu lời nói mặc kệ dưới tình huống nào đều muốn đưa bóng chuyển cho lâm thiên diệu bên ngoài sân ngũ đang nhìn xem trên sân lâm thiên diệu có chút giống là tự l ầ m b ầ m nói ra không nghĩ tới lâm thiên diệu biết chơi bóng rổ hơn nữa còn có mấy cái bàn trải lữ giai lệ cũng rất kinh ngạc có thể nói nàng vẫn tương đối hiểu rõ lâm thiên diệu nhưng nàng cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua lâm thiên diệu biết chơi bóng rổ trong lòng không khỏi nghĩ chẳng lẽ là ta lúc trước cầu nguyện có tác dụng thượng thiên phái một cái lâm thiên diệu xuống tới hỗ trợ trên sân mạnh phong đạt được cầu về sau mới trở đi ba bốn bước hắn liền thấy lâm thiên diệu nhanh chóng hướng về tới tay vừa ra trong nháy mắt liền đem trong tay hắn cầu giành lấy lập tức hắn xững sở lần này hắn có thể khẳng định chính mình cũng không có thư giãn ta đi mạnh phong cầu lại bị lâm thiên diệu cho chặn lại đúng thế các ngươi nhìn thấy lâm thiên diệu đoạt cầu trong nháy mắt sao tốc độ thật nhanh a trên đài người xem nhìn thấy cầu lại một lần nữa bị lâm thiên diệu cướp đi vội vàng nghị luận làm mạnh phong quay người muốn phản đoạt lại cầu thời điểm phát hiện lâm thiên diệu đã đến ba phân tuyến vị trí một nam tử vội vàng đi lên phòng thủ lâm thiên diệu chuẩn bị cho lâm thiên diệu một cái nắp nồi l ầ u lâm thiên diệu nhẹ nhàng hướng về sau vừa lui nhẹ nhõm tránh đi nam tử phòng thủ sau đó một ném ẩm bóng vào rồi ba phân hữu hiệu hoa hoa ban tám đồng học lại một lần nhảy dựng lên nếu như nói lần thứ nhất quăng vào bóng ba điểm là một cái ngoài ý m ớ n như vậy cái thứ hai bóng ba điểm chính là thực lực chứng minh tốt nhất một lần ngoài ý mớn không có khả năng lần thứ hai còn là ngoài ý mớn mạnh phong nhìn về phía lâm thiên diệu trong lòng lại sợ vừa tức cầu ở trong tay của hắn dễ dàng liền bị lâm thiên diệu cắt bóng hắn dẫn bóng bản lĩnh cũng không kém người bình thường căn bản là không có cách trong tay hắn đoạt cầu mạnh phong đối trong đó hai tên đội viên đánh một cái thủ thế ra hiệu hai người kẹp lại lâm thiên diệu có hai người gắt gao coi chừng lâm thiên diệu hắn cũng không tin lâm thiên diệu còn có thể cắt vào đoạn hắn cầu Các bạn linh vào từ khi lâm thiên diệu ra sân về sau ban một liền không có quăng vào qua bóng rổ mà lâm thiên diệu không chỉ là ném bóng ba điểm còn ném các loại hai phần cầu mạnh phong bọn người một mặt mỏi mệt bọn hắn thể xác tinh thần rất mệt mỏi bởi vì bọn hắn đã rõ ràng nhận thức đến bọn hắn cùng lâm thiên diệu căn bản cũng không phải là một cấp bậc l i ê n như là lúc trước bọn hắn đánh kinh tế ban tám đồng dạng giống như tại cùng nhà trẻ tiểu bằng h ư u đánh hắn để hai người gắt gao chặn đường lâm thiên diệu cũng vô dụng lâm thiên diệu chỉ là lung lay thân thể một cái liền thoát khỏi hai người phòng thủ chỉ có một phút kinh tế ban tám ủy viên học tập kích động nói lữ giai lệ trên mặt đồng dạng tràn đầy kích động nàng hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ như thế hung mánh lợi hại nàng vốn chỉ là yêu cầu lâm thiên diệu có thể đánh phá không phân thành tích thật không nghĩ đến lâm thiên diệu một đường thông sát đem so với phân đổi tới năm mươi ba cả hai chỉ là t r ê n h lệch một phần trên sân mạnh phong cùng bốn tên đồng đội không ngừng t r u y ề n bóng trì hoãn thời gian bọn hắn đã không có lúc trước lăng vân trang trí bọn hắn giờ phút này chỉ muốn thắng được sau cùng tranh tài sau đó cầm tiền thưởng hảo hảo ra ngoài ăn uống t h ả cửa vương lòng chính mình nhục nhã ban tám cái gì Đã không tồn tại. lâm thiên diệu liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn ý nghĩ đem tốc độ dưới chân tăng lên không ít con mắt nhìn xem mấy người động tác nhanh chóng hướng về hướng cầm bóng rổ đối thủ tên này đối thủ nhìn thấy lâm thiên diệu hướng hắn nhanh chóng hướng về đi lên liền tranh thủ trong tay bóng rổ ném về mạnh phong nhưng mà hắn không biết là lâm thiên diệu đã sớm tính toán tốt cử động của hắn liền biết hắn sẽ đem bóng rổ chuyển cho mạnh phong thân thể nhanh chóng chuyển hướng mạnh phong vị trí nhẹ nhàng nhảy lên tại mạnh phong phía trước đem bóng rổ cho tiếp nhận sau đó hướng về chính mình phương hướng bảng bóng rổ dẫn bóng mạnh phong nhìn thấy lâm thiên diệu được banh c h ậ t quát lên ngăn lại hắn chỉ có mười mấy giây đồng hồ nhất định phải ngăn lại hắn kinh tế ban một có ba người tại ban tám bảng bóng rổ vị trí bọn hắn vội vàng chạy tới ba người đem hai tay của mình mở rộng xếp thành hàng ngang vươn tay ngăn lại v ọ t tới lâm thiên diệu lâm thiên diệu cũng không có để ý tiếp tục nhìn phía trước hướng giờ này k h ắ c này ở đây tất cả người xem đều yên lặng xuống tới ban tám có thể thắng còn là ban một có thể thắng liền nhìn lần này công kích đại gia nội tâm khẩn trương lên lữ giai lệ mấy người cũng khẩn trương nhìn qua giữa sân lâm thiên diệu quả bóng này ngươi nhất định phải tiến a nhất định phải tiến rất nhanh lâm thiên diệu liền đã vọt tới ba người trước mặt mà ba người này vẫn không có bất luận cái gì tránh ra hình thức mà lâm thiên diệu cũng không có tránh đi ý tứ vào thời khắc này lâm thiên diệu đạp một cước trên mặt đất đang không mà lên so ở giữa người kia còn muốn cao một cái tay khác giấm lên ở giữa người kia trên bờ vai ở giữa người kia trực tiếp bị đạp dấm quỳ trên mặt đất mà lâm thiên diệu lại một lần nữa đằng không mà lên như là không trung phi nhân đồng dạng hướng về bảng bóng rổ bay đi phanh bạo trụt mà tại thời khắc này đếm ngược tính theo thời gian vừa vặn đến một giây sau cùng hai phần hữu hiệu tất cả mọi người ngây ngẩn cả người không chuẩn xác tới nói tất cả mọi người mở ra thật to miệng trận mắt hốc mồm lúc này đại gia trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu đây là n ba sao không so n ba còn muốn đặc sắc a t h ắ n g chúng ta t h ắ n g cuối cùng điểm số năm mươi bốn so năm mươi lăm ban tám lấy một phần lấy được thắng lợi toàn bộ bãi bên trong lữ giai lệ dẫn đầu phản ứng lại tại nàng một tiếng hô to phía dưới những người khác cũng phản ứng lại hoa hoa hoa tất cả người xem đều m ê n h ngông đồng thời nhanh chóng đứng lên vừa mới lâm thiên d i ệ u ném r ổ thật sự là quá huyết khóc một chút thích bóng rổ người càng đem lâm thiên diệu phong làm chính mình nam thần từ nay về sau lâm thiên diệu tại bọn hắn trong ấn tượng không chỉ là biết ăn uống vui đùa sẽ còn chơi bóng rổ hơn nữa còn là chơi đến cực kỳ ngưu xoa tồn tại theo bọn hắn nghĩ mạnh phong cùng lâm thiên diệu so ra quả thực chính là yếu bạo mạnh phong nản lòng thoái trí đứng tại trên quảng trường cảm giác chính mình đã mất đi hồn phách đồng dạng hắn không chỉ có không thành công nhục nhã đến lâm thiên diệu không có nhục nhã đến ban tám ngược lại bị lâm thiên diệu cho trở mặt mặc dù chỉ là t r ê n lệch một phần nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng kỳ thực bên trên t r ê n lệch vô số phân bởi vì từ khi lâm thiên diệu ra sân bọn hắn một cái cầu cũng không có tiến vào ban tám người nhanh chóng chạy tới từng cái kích động nhìn lâm thiên diệu lớp trưởng lữ giai lệ hưng phấn không tôi nói lâm thiên diệu không nghĩ tới ngươi bóng rổ đánh cho tốt như vậy lâm thiên diệu chỉ là vừa vặn cười cười kỳ thật hắn căn bản không biết chơi bóng rổ chỉ là hắn có vượt qua thường nhân bản lĩnh trong thân thể có thần lực khống chế cái này bóng rổ liền như là khống chế một cái đồ chơi cầu đồng dạng cho nên nói hắn chỉ cần hiểu được một điểm bóng rổ quy tắc toàn thắng mạnh phong b ọ n người hoàn toàn không là vấn đề mạnh phong ở phía xa nhìn xem lâm thiên d i ệ u bóng lưng lại nhìn chính mình phát hiện lâm thiên d i ệ u thật sự là một cái không cách nào chiến thắng người hắn đắc ý nhất tê c u n d o bị người ta một quyền trò đánh bay hiện tại thứ hai đắc ý bóng rổ kỹ năng cũng bị như thế x o n g bạo mặc kệ là ra thế còn là tự thân bản sự hắn đều không có lâm thiên diệu lợi hại hắn mới hiểu được mình cùng lâm thiên diệu cũng không phải là t r ê n lệch một điểm mà là t r ê n lệch rất xa rất xa nếu là như thế hàn tư nhã chọn lâm thiên diệu cũng là bình thường mồ hôi trên trán từng g i ọ t chạy sôi xuống tới hắn hướng về không ai địa phương đi đến sau một tiếng kinh tế ban tám người về tới lớp lữ giai lệ trong tay cầm tiền thưởng hướng các vị đồng học hưng phần nói các bạn học lần này thật sự là vất vả các n g ư ờ i hôm nay chúng ta liền dùng tiền thưởng đi hảo hảo ăn mừng một trận ánh mắt của mọi người đều nhìn về lâm thiên diệu lần này tranh tài mặc dù mọi người không thể bỏ qua công lao nhưng trên thực tế đều là lâm thiên diệu một người đang biểu diễn lâm thiên diệu không chỉ có là để bọn hắn phá vỡ không phân chiến tích còn để bọn hắn ban lấy được thắng lợi để nản lòng thoái chi đám người g i ấ y lên lòng tin lâm thiên diệu thấy mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn nhún vai nói ra các ngươi đi chúc mừng đi lữ giai lệ nghe nói lâm thiên diệu lời này có chút không cao hứng lâm thiên diệu ngươi không theo chúng ta cùng đi sao ta thì không đi được các ngươi đi thôi lâm thiên diệu xác thực không quá muốn đi bởi vì hắn nghĩ về sớm một chút phục d ụ n g linh nguyên đan hấp thu linh nguyên đan hiệu quả bây giờ địch nhân của hắn đều tìm tới cửa hắn càng cần hơn nhanh chóng tăng lên thực lực lâm thiên diệu ngươi có phải hay không không thích cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa hay là nói cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa chậm trễ ngươi c a gái thời gian lữ giai lệ nhìn chăm chú hắn lâm thiên diệu lập tức im lặng đây là nơi nào lời nói ngươi đừng suy nghĩ nhiều ta chỉ là muốn về nhà mà thôi ta không tin sớm như vậy lấy tính cách của ngươi ngươi biết ngoan ngoan về nhà lữ giai lệ biểu thị chất vấn dưới cái nhìn của nàng lâm thiên diệu chính là không muốn cùng các nàng cùng nhau chơi đùa không có tập thể vinh dự cảm giác lúc này lâm thiên diệu đứng lên chuẩn bị muốn rời khỏi phòng học ta đi về trước các ngươi đi chơi đến vui vẻ nhìn thấy lâm thiên diệu muốn đi lữ giai lệ một thanh đi lên giữ chặt lâm thiên diệu chương bảy mươi bảy xin theo chúng ta đi một chuyến nhìn thấy lâm thiên diệu muốn đi lữ giai lệ một thanh đi lên giữ chặt lâm thiên diệu lâm thiên diệu ngươi có thể hay không có một chút tập thể vinh dự cảm giác ngươi cơ hồ đều không tham gia lớp hoạt động mà lại ngươi thế nhưng là lớp chúng ta cấp đại công thần nếu như hôm nay không có ngươi lớp chúng ta khả năng liền biến thành bình dương đại học chê cười ta tin tưởng đại gia đồng học đều nghĩ cảm tạ cảm tạ ngươi chẳng lẽ ngươi liền mặt mũi này cũng không cho sao lữ giai lệ t i ể u nói này tất cả đồng học đều nhìn về lâm thiên diệu bây giờ trong lòng bọn họ xác thực đối lâm thiên diệu có chút cảm kích hơn nữa là lâm thiên diệu cứu van lớp vinh dự đã đến một cái hoa lệ xoay người để lớp chuyển bại thành thắng lâm thiên diệu gặp tất cả đồng học đều nhìn về hắn ánh mắt bên trong cũng hy vọng hắn có thể đi lại thêm lữ giai lệ t i ể u nói này nếu như hắn không đi thật là có chút không hiểu phong tình tốt ta sau một tiếng Kinh tại lữ giai lệ dẫn dắt phía dưới đại gia trước kính hôm nay dự thi thành viên một chén rượu sau đó đám người lại rót một ly rượu mời lâm thiên rượu những rượu này đều là rượu đỏ bất quá lữ giai lệ hai chén uống xong về sau sắc mặt có chút từng hồng mời rượu kết thúc về sau đám người bắt đầu ăn cơm ăn nửa giờ sau lữ giai lệ nói mình đi một chuyến toilet nàng bây giờ khuôn mặt nhàn nhạt từng hồng lại thêm nàng nguyên bản tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt chỉnh thể cho nàng tăng thêm một chút đẹp vật vị lên một cái nhà vệ sinh đi ra đem mình tay giặt về sau đôi tấm gương nhìn một chút nhẹ nhàng vầy vầy mình. Hơi hơi vẩy vẩy tóc của xử lúc ý một c h t á h h Tiểu mội mội! Có ứ này g không giao bằng thú kết hay hưu Lúc A? n từ nhà vệ sinh nam bên trong đi tới một hai to mặt lớn ra hỏa đại khái ba mươi ba ba mươi b ố tả hữu uống đến say khước nguyên bản hắn nghị trực tiếp đi nhưng nhìn đến lữ giai lệ dáng người nhịn không được chăm chú nhìn thêm lại từ trong gương nhìn thấy lữ giai lệ bộ dáng trong nháy mắt liền bị mê chặt nhất là gương mặt bên trên kia nhàn nhà tường hồng càng làm cho cái này hai to mặt lớn ra hỏa tâm động nửa người dưới trong nháy mắt có phản ứng lữ giai lệ nhìn về phía hắn gặp hắn một mặt say khướt trong lòng có chút sợ hãi bất quá trong giọng nói cường thế hơn không g i a o tiểu nội muội ngươi chỉ cần đóng ta người bạn này ta mỗi tháng có thể cho ngươi rất nhiều tiền tiêu hai to mặt lớn ra hỏa ý tứ rất rõ ràng chính là nghĩ bao nuôi lữ giai lệ